Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 36 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 216, huynh đệ tranh chấp, tướng quân phủ trong thư phòng, Mộc Thanh Y ngồi ở trong thư phòng sửa sang lại cùng chồng chất giày đặc sổ sách. Đối với hành quân đánh giặc nàng là không ở đi, nhưng là đã dung cần kiên trì muốn dẫn nàng nàng cũng liền thuận tay tiếp nhận trong quân quân nhu phía sau lưng phương diện sự tình. Tổng không thể thật sự người khác vất vả đổ máu đánh giặc nàng một người cho rằng không có việc gì du sơn ngoạn thủy. Mộc tướng mặt tướng Nam Cung Vũ cầu kiến. Ngoài cửa, vang lên Nam Cung Vũ trầm ổn thanh âm. Mộc thanh y ngẩn đầu lên, lại cười nói, vào đi. Nam Cung Vũ đi đến, có chút tò mò xem Mộc thanh y cùng chồng chất sổ sách. Mộc thanh y nói tả lộ quân lương thảo đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày mai sẽ xuất phát Nam Cung thế nào không quay về sớm đi nghỉ ngơi. Lúc này đây xuất trinh, dùng cần bắt đầu dùng cơ hồ đều là tuổi trẻ tướng lãnh hữu lộ quân từ dung cần tự mình lĩnh quân tả lộ quân cũng là từ nam cung vũ nhậm thiên phong cùng phó soái có khác một vị từng là nam cung tuyệt dưới trướng lão tướng vì chủ soái như vậy an bày cơ hồ tất cả mọi người minh bạch hoàng đế đây là muốn trọng dụng nam cung vũ thậm chí muốn đưa hắn bồi dưỡng thành cấp nam cung tuyệt giống nhau soái mới như vậy long ân chỉ sợ tương lai cho dù nam cung vũ sinh ra khác phái muốn phản bội dung cần cũng sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ Nam cung vũ gật đầu nói, đa tạ mộc tướng. Nói một câu, liền dường như có chút không biết thế nào tiếp được đi. Nam cung vũ có chút ảo não bắt chào đầu ngốc đứng ở trở thành. Xem hắn vô thố bộ dáng, mộc thanh y không khỏi cười mỉm, chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa nhường hắn ngồi xuống, đạm cười nói, chạm lư kiếm, nam cung tướng quân dùng còn thuận tay. Nghe vậy, nam cung vũ nhãn tình sáng lên, nắm tay chung chạm lư bảo kiếm cười nói, đa tạ mộc tướng ban thưởng kiếm. Này chạm lư quả thực không hổ là truyền lại đời sau danh tướng. Mộc thanh y cười nói cái gì ban thưởng kiếm. Đưa chính là đưa huống chi. Nam cung gia còn quả đáp lễ ta một khối truyền lại đời sau danh cầm đâu. Ta đối kiếm khí không biết gì cả này đến cùng là miệt vẫn là buôn bán lời tưởng thật khó mà nói. Lúc trước sự tình nam cung vũ tự nhiên cũng là biết đến. Nghe được Mộc thanh y như thế tự nhiên nhắc tới nam cung vũ không khỏi có chút rõ ràng. Đại ca của ta hắn xưa nay tưởng có chút nhiều, còn thỉnh mộc tướng. Nói nam công dực nghĩ đến nhiều ta nhìn ngươi mới là nghĩ đến nhiều đi. Ta cùng nam công dực ở chung đứng lên có thể sánh bằng cùng ngươi tự nhiên hơn. Thế nào vào quân doanh một hai năm, ngược lại là dưỡng ra một ít ma ma chít chít tật xấu. Nam cung vũ sửng sốt xem mộc thanh y cười dài xem chính mình không khỏi cũng đi theo nửa nụ cười. Tuy rằng biến thành nữ nhân, nhưng là trước mắt nữ tử rõ ràng hay là hắn từ trước nhận thức cố lưu vân A, cũng không có bởi vậy mà trở nên câu nệ hoặc là khác cái gì. Lúc trước thật sự là bất đắc dĩ, còn tình thứ lỗi. Xem nam cung vũ, một thanh y đạm cười nói. Nam cung vũ là nàng ở Tây Việt rắn chắc cái thứ nhất bằng hữu Tuy rằng ở chung cũng không nhiều, hơn nữa Nam Cung Vũ hiển nhiên cũng không phải cái loại này thông minh tuyệt đỉnh trí mưu bất phàm nhân, nhưng là Mộc Thanh Y đối này bằng hữu vẫn là rất hảo cảm. Quá mức người thông minh, tỉ như nói ngụy vô kỵ cái loại này, làm khởi sự đến thực phương tiện nhưng là ở chung đứng lên thật sự là có chút mệt. Nam Cung Vũ nhìn Mộc Thanh Y một lát sang sàng cười nói, không quan hệ ngươi cũng không phải chỉ lừa ta một người. Hai người đối diện cười, phía trước một ít ngăn cách cùng trần chờ nhất thời biến mất vô tung. Nam Cung Vũ bản thân cũng là cái hào phóng sang sàng nhân, đã nói rõ cũng là không thèm để ý Mộc Thanh Y thân phận lại cười nói, Mộc Tướng là ta gặp qua tối rời đi nữ tử, Nam Cung Vũ bội phục. Mộc Thanh Y đảm cười nói, Nam Cung còn chưa cập nhi lập cũng đã thân là tướng quân, tương lai nhất định trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam. Nam Cung Vũ có chút hồ thẹn sơ sơ đầu, cười nói, cái gì trò giỏi hơn thầy ít nhất ta võ không? Chỉ sợ là đời này cũng cản không nổi phụ thân rồi. Mộc Thanh Y cười nói, Nam Cung cũng học hội tự coi nhẹ mình, Nam Cung đại tướng quân nhưng là đối với người ký thác kỳ vọng cao. Nam Cung rực sớm đã khí võ học văn, chân chính có thể khơi màu Nam Cung ra lá gan cũng chỉ có Nam Cung Vũ. Hai người thản nhiên tán gẫu Nam Cung Vũ nói một ít hắn ở biên quan đóng ở sự tình, Mộc Thanh Y cũng chọn vài năm trong kinh thành qua đời nói, trong lúc nhất thời không khí nhưng là thập phần hòa thuận sung sướng. Thẳng đến tòng quân doanh chung quay lại dung cửu công tử đi đến, nhìn đến hai người chuyện trò vui vẻ bộ dáng, Tuấn Mâu không khỏi trầm xuống. Mặt tướng gặp qua bệ hạ. Dung cần hơi hơi nhíu mày, đi đến mộc thanh y bên người ngồi xuống, thản nhiên nói, ngày mai sẽ xuất phát, giờ phút này nam công tướng quân không hảo hảo chuẩn bị, ở trong này làm gì. Nam công vũ vừa thấy bên ngoài sắc trời, có thế này phát hiện hắn đã ở trong thư phòng hàn huyên một cái hơn canh giờ. Thật sự không phải nam công vũ nói nhảm, mà là mộc thanh y tài trí năng lực đều bị nhường nam công vũ sợ hãi than. Rất nhiều chính hắn nguyên bản bại sự mà không được này giải sự tình. Mộc thanh y chỉ cần nhẹ nhàng bâng cơ chỉ điểm vài câu. Khiến cho hắn lập tức sinh ra thì ra là thế cảm giác. Nhất thời hưng phấn thế nhưng đã quên thời gian. Mặt tướng nhất thời đổi dạng quấy giày mộc tướng. Còn tình mộc gặp nhau lượng. Chỉ nhìn mộc thanh y trước mặt sổ con dày độ chỉ biết nàng cũng bề bộn nhiều việc. Lại bị chính mình chậm trễ nói một cái hơn canh giờ nhàn thoại Nam cung Vũ rất là ái náy. Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười nói, vô phương, Nam Cung đi thôi, đến Hoa Quốc Kinh Thành ta mời ngươi uống rượu. Nam Cung vũ nhãn tình sáng lên, Mộc Thanh Y lúc trước đưa hắn vài hũ hảo tử nhưng là luôn luôn nhường hắn đều nhớ mãi không quên cất cao giọng nói là. Mặt tướng cáo lui, sau lưng, dung cửu công tử thỉnh hừ hừ tính ngươi thức thời. Sáng sớm hôm sau, trước sau dung tây Việt biên cảnh tới rồi hai lộ đại quân các ba mươi vạn nhân chia làm hai đường hướng động xuất phát. Dọc theo đường đi kinh nghe thấy chiến hỏa dân chúng đều cùng ra mang khẩu trốn tránh chiến hỏa. May mắn Tây Việt đại quân tuy rằng một đường về phía trước, nhưng là nhưng không đáng dân chúng mới không có gây thành càng thêm thảm trọng nhân gian bi kịch. Mà lúc này hoa quốc kinh thành, đồng dạng là một mảnh hỗn loạn. Mộc thanh y cùng ca thư Tuấn lần lượt rời đi nhường hoa hoàng tâm tình luôn luôn thập phần không sai. Ca Thư Tuấn ở trong kinh thành Luân Phiên làm cùng tính toán, hoa hoàng thân là hoa quốc hoàng đế, nắm trong tay giả toàn bộ kinh thành nhân làm sao có thể không biết. Hắn chính là thương kế tựu kế thôi. Vô luận Mộc Thanh Y là chết ở Ca Thư Tuấn trong tay vẫn là bị Ca Thư Tuấn bắt đến Bắc Hán đi. Chờ chỉ biết dẫn phát Tây Việt cùng Bắc Hán trong lúc đó chiến đấu, đến lúc đó khiến cho Dung cần cùng Ca Thư Tuấn chó cắn chó, hoa quốc vừa vạn tọa Sơn quan hổ đấu tọa thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là hoa hoàng hiển nhiên thật không ngờ từ đầu tới đuôi ca thư tuấn mục đích đều chính là hoa quốc mà thôi. Cho dù là muốn chào mộc thanh y đều chỉ là vì áp chế dung cần không cần nhúng tay hoa quốc chiến sự. Hắn càng không nghĩ tới là dung cần hội hoàn toàn chẳng quan tâm trực tiếp liền khởi binh tiến công hoa quốc. Mộ dung khác trở về thời điểm, trùng hợp cũng là bác hán liệt vương tiến công hoa quốc tin tức truyền vào kinh thành thời điểm, cho nên hồi kinh mộ dung khác đã bị hoa hoàng không lưu tình chút nào mắng cầu huyết lâm đầu. Đại điện phía trên, Mộ Dung Khác một thân hỗn độn quỳ trên mặt đất. Vốn là có chút phong trần mệt mỏi quần áo thượng lộ vẻ mới vừa rồi bị Hoa Hoàng nhất chén trà tạp đi lại xối nước trà cùng lá trà. Hoa Hoàng đang trong cơn thịnh nộ, Mộ Dung Khác quỳ trên mặt đất thậm chí lên nâng tay lau đi trên mặt lá trà cũng không dám. Đứng ở bên kia Mộ Dung hiệp đám người cũng đều tự cúi đầu, mắt xem cái mũi lỗ mũi tâm, ai cũng không có thay hắn cầu tình tính toán. Hoa Hoàng lãnh giận nhìn chằm chằm mộ dung khác nói, ngươi đến cùng là thế nào làm? Vì sao hiện tại Tây Việt cùng Bắc Hán hội đồng thời xuất binh tiến công Hoa Quốc? Mộ dung khác vội vàng nói, phụ hoàng minh dám, nhi thần đều là dựa theo phụ hoàng phân phó làm a Hoa Hoàng ánh mắt nhíu lại âm chắc chắc nói, ý của ngươi là nói, là chẫm lỗi. Mộ dung khác đánh cái giật mình, liên tục lắc đầu nói, nhi thần không dám. Nhi thần không dám, là, là cái kia ca thư Tuấn. Đối là ca thư tuấn vốn là sắp tâm hại người Hắn sớm liền mệnh lệnh Bắc hán liệt vương xuất lĩnh đại quân đến hai quốc biên cảnh thời cơ mà động Còn có, còn có cái kia dung cần Nhi thần dẫn người đuổi tới hôm đó, vừa mới mới bắt lấy Mộc thanh y đám người Dung cần cũng đã bắt đầu công thành Có thể thấy được hai người này nguyên bản chính là cấu kết tốt lắm Nhi thần, nhi thần đúng là chiếm được tin tức này Mới vội vàng gấp trở về bẩm báo phụ hoàng Hoa Hoàng nhìn chằm chằm mộ dung khác nhìn sau một lúc lâu, bộ dạng phục tùng trầm tư hồi lâu, hư lạnh một tiếng nói, đứng lên cốt qua một bên. Hoa Hoàng tự nhiên là minh bạch mộ dung khác theo như lời ước chừng là nửa thật nửa giả. Nói là gấp trở về bẩm báo tin tức không bằng nói là mắt thấy thành trì thủ không được lâm trận bỏ chạy. Nhưng là Hoa Quốc Hoàng thất vốn là không ít nay đại chiến tương khởi, Hoa Hoàng cũng không thể lại làm thịt mộ dung khác lưỡng cho hà giận Các người nói, làm sao bây giờ? Hoa Hoàng nhìn lướt qua dưới vài cái hoàng tử trầm giọng hỏi. Từ năm kia cử hoàng tử phụ kia chàng biến cố sau, hoa quốc còn sót lại vài cái hoàng tử cơ hồ đều tinh thần sa sút đi xuống, còn sót lại cũng chỉ có cũng không bị thế nào liên lụy qua mộ dung khác, cùng vẫn như cũ thân tàn trí kiên mộ dung hiệp. Mộ dung hiệp bước ra khỏi hàng, cùng kính nói, "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần nhận vì hiện tại quan trọng nhất đó là trước phái binh ngăn chặn quân địch. Để tránh càng nhiều thành trì bị Tây Việt cùng Bắc Hán công hãm." Nhi thần thỉnh phụ hoàng tức khắc hạ lệnh mệnh an tây quận vương dẫn quân đi trước phương bắc ngăn cản ca thư tuấn đại quân. Hoa hoàng khẽ gật đầu đứng ở một bên mộ dung khắc sợ run một chút vội vàng nói phụ hoàng vạn vạn không thể. Vì sao? Hoa hoàng hỏi. Mộ dung khắc nhìn mộ dung hiệp liếc mắt một cái cắn răng nói. Nhi thần phụ mệnh đuổi bắt mộc thanh y thời điểm phát hiện một việc. Mộc thanh y bên người cái kia kêu hạ tu trúc nam tử bộ dạng thập phần giống tiền ngự tiền thị vệ thống lĩnh nhiếp vân. Hoa hoàng ánh mắt chợt lóe, trong mắt rõ ràng tránh qua một tia ngoài ý muốn cùng tức giận thanh âm lại vẫn như cũ bình tĩnh. Người muốn nói cái gì? Mộ dung khác nói, mọi người đều biết Nhếp Vân là triệu tử Ngọc Sư Huynh. Nay Nhếp Vân sớm đã đầu phục Tây Việt nếu là lại nhường triệu tử Ngọc Trường binh Quyền, vạn nhất hắn. Mộ dung hiệp hừ nhẹ một tiếng tiến lên một bước nói, đại ca lời này không khỏi nói chuyện giật gân. Trước không nói hạ tu trúc có phải hay không Nhếp Vân cũng còn chưa biết. Cho dù hà tu trúc quả nhiên là nhếp vân lại như thế nào An tây quận vương phủ đối ta hoa quốc đời đời thế thế trung tâm không du chưa bao giờ từng có chút tà đạo chi tâm Này đối đầu kẻ địch mạnh lại bởi vì đại ca một câu hoài nghi đã đem lương tướng khí chi không cần Chỉ sợ là triệu từ ngọc nguyên bản không có phản tâm cũng muốn tà đạo bước ra đến Người có ý thứ gì? Mộ dung khác cả giận nói Mộ dung hiệp thản nhiên nói Lúc trước đại ca cùng triệu từ ngọc cùng đi Tây Việt cuối cùng lại chỉ có triệu từ ngọc đã trở lại Ai biết đại ca hay không bởi vậy đối an Tây quận vương lòng mang oán hận Mộ dung khác trong lòng cả kinh Mộ dung hiệp này nói chỗ nào là hắn đối triệu từ ngọc tâm tồn oán hận Rõ ràng là ở ám chỉ hắn đối phụ hoàng tâm tồn oán hận Bởi vì ai đều biết đến lúc trước phải về triệu từ ngọc mà buông tha cho hắn là phụ hoàng ý tứ Người ngậm máu phun người Mộ dung khác lạnh lùng nói Mộ dung hiệp không cho là đúng. Chẳng lẽ đại ca không phải ngậm máu phun người. Triệu tử ngọc là ta hoa quốc yêu tú nhất tướng lãnh. Đại ca kiên trì không cần hắn lên chiến trường. Chẳng lẽ đại ca tính toán chính mình tự mình lên chiến trường ngăn địch bất thành. Ta, đủ, hoa hoàng lạnh lùng nói. Phiên chán nhìn chằm chằm hai cây ẩm ý mặt đỏ tai hồng con. Cả giận nói, hiện tại là cái gì lúc còn tùy vào các ngươi ở trong này tranh chấp không nghỉ. Toàn bộ cho chẫm câm miệng. Nguyên bản còn tranh phong tương đối ẩm ý mặt đỏ tai hồng hai người lập tức yên tĩnh xuống dưới Chính là nhìn đối phương ánh mắt lại vẫn như cũ mang theo vài phần không tốt Khởi bẩm bệ hạ an tây quận vương cầu kiến Ngoài cửa thị vệ trầm giọng bẩm báo Hoa hoàng trầm giọng nói tuyên Chỉ chốc lát sau triệu tử ngọc liền đi vào đại điển Mặt tướng triệu tử ngọc khấu kiến bệ hạ Nhìn đến triệu tử ngọc hoa hoàng nguyên bản âm trầm sắc mặt hòa dịu vài phần tuy rằng trong lòng đối với mộ dung khác vừa mới nói nhiếp vân sự tình có chút không hờn giận nhưng là đối với triệu tử ngọc trung tâm hắn vẫn là tin được lại càng không sẽ ở lúc này này hai quốc đại quân tiếp cận thời điểm làm ra tự hủy trường thành sự tình tử ngọc a đứng lên đi hoa hoàng nói giờ phút này tới gặp chấm gây nên chuyện gì triệu tử ngọc chắp tay nói khẩn cầu bệ hạ chuẩn thần lãnh binh xuất chinh ngăn chặn bắc hán đến phạm chi quân địch Mộ dung khác nhìn trăm trăm triệu từ Ngọc trầm giọng nói, đã an Tây quận vương như thế trung tâm, vì sao không tiến đến ngăn chặn Tây Việt đại quân cố tình muốn chọn Bắc Hán đại quân. Nguyên bản mộ dung khác cũng là thuận miệng nói một câu nhiếp vân sự tình, nhưng là lúc này lại càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán không có sai. Nhìn đến bản thân một thân chật vật nhìn nhìn lại hoa hoàng đối triệu từ Ngọc vẻ mặt ôn hòa, nhìn không được bật thốt lên hỏi. Triệu tử ngọc cao, nhìn về phía mộ dung khác nói, hồi bẩm phúc vương Tây Việt mặc dù có 60 vạn đại quân, nhưng là binh chia làm hai đường cũng không tính nhiều. Mà Bắc Hán lấy Bắc Hán liệt vương ca thư tuấn vì chủ soái, một đường 50 vạn tinh binh thẳng bức kinh thành mà đến. Ca thư Hàn thiếu niên thành danh, võ công binh Pháp đều có thể độc bộ đương thời. Nếu không lập tức phái viện binh tương trợ, không ra hai tháng ca thư Hàn nhất định nguy cấp. Mộ dung khác im lặng, trên mặt một trận thanh một trận bạch. Hoa Hoàng nhíu nhíu mày, không hờn giận quét bộ dung khác liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nếu là An Tây quận vương lãnh binh Bắc Thượng Tây Việt đại quân nên làm thế nào cho phải. Triệu Tử Ngọc cúi đầu suy tư một lát, trầm giọng nói, Tây Việt đến kinh thành dọc theo đường đi thành trì phần đông. Trong đó đều biết tòa thành trì đều là từ vài vị lão tướng đóng ở. Chỉ cần có cũng đủ binh mã cùng lương thảo, mặt tướng tin tưởng vài vị tướng quân sẽ không nhường bệ hạ thất vọng. Còn thỉnh bệ hạ Hoa quốc rơi xuống nay như vậy chỉ có triệu tử ngọc một người độc giữ thể diện nông nỗi chẳng phải không có nguyên nhân. Hoa quốc tự nhiên cũng không phải chỉ có triệu tử ngọc mới có thể đánh giặc chính là năm mới hoa hoàng bệnh đa nghi trọng, liên trung thành và tận tâm cố mục ngôn đều rơi xuống cách cả nhà sao chảm càng không cần nói này tay cầm binh quyền lão tướng. Bởi vậy không ít lão tướng bị giết bị giết bị biếm bị biếm. Cũng may mắn trong mấy năm nay Tây Việt đế dùng mộ thiên một lòng ép buộc chính mình thủ hạ triều thần vô tâm tình chinh chiến thiên hạ, Bắc hán hoàng đế ca thư tuấn 10 năm trước vừa mới đăng cơ càng cấp chưa ổn. Biên cảnh tuy rằng có phải hay không phát sinh một ít tiểu ma sát nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Thế cho nên, Hoa Quốc trừ bỏ triệu từ ngọc khăn bản là không có có thể sử dụng trẻ tuổi tướng lãnh. Cùng Hoa Hoàng giống nhau tình cảnh xấu hổ còn có Tây Việt nhưng là Tây Việt có Dung Cần, Dung Cần đăng cơ sau không chút do dự tiếp tục trọng dụng Nam Cung tuyệt bắt đầu dùng luôn luôn bị để đó không dùng tĩnh viễn hầu, lại đại lực đề bạt Nam Cung Vũ chờ một đám tuổi trẻ tướng lãnh ở hơn nữ thiên khuyết thành xuất gia nhất mọi người chờ. Nhưng là so với Hoa Quốc muốn nhìn thật tốt một ít. Nhưng là ngay cả như vậy, Dung Cần hiện tại cũng không có thể trực tiếp đi theo bắc Hán tranh Phong tương đối. Ở dung cẩn trong lòng, Bắc Hán mới là chân chính địch nhân, mà lúc này đây tiến công Hoa Quốc càng nhiều kỳ thật là luyện binh. Hoa Hoàng trầm mặc thật lâu sau, rốt cục gật đầu nói trẫm đã biết. trẫm có thể truyền lệnh triệu tập đại quân trợ giúp các nơi tướng lãnh. Tử Ngọc ca thư hàn liền giao cho ngươi. Triệu tử Ngọc ôm quyền cung kính nói, mặt tướng đa tạ bệ hạ tất không dám cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Đi chuẩn bị đi, ngày mai xuất binh trẫm tự mình cho ngươi tráng đi. Hoa Hoàng nói, là, mặt tướng cáo lui, triệu tử Ngọc xoay người đi ra ngoài. Trong đại điện yên tĩnh một lát Hoa Hoàng mới vừa rồi mở miệng nói, chị Vương, nhiếp vân sự tình ngươi thấy thế nào? Mộ dung hiệp trong lòng phát lạnh phía trước xem Hoa Hoàng đối triệu tử Ngọc thái độ, hắn cho rằng Phụ Hoàng hoàn toàn tin tưởng triệu tử Ngọc đối với mộ dung khác theo như lời cũng không cho rằng ý. Hiện tại mới biết được nguyên lai like Phụ Hoàng chẳng phải không thèm để ý mà là không có ở triệu tử Ngọc trước mặt biểu hiện ra ngoài thôi. Do dự một chút mộ dung hiệp vẫn là tình hình thực tế nói, khởi bẩm phụ hoàng. Hà tu Trúc đến cùng có phải hay không Nhiếp Vân, Nhi Thần không dám định luận. Nhưng là, Nhi Thần nhận vì, mặc dù Hà tu Trúc chính là Nhếp Vân cũng cùng An Tây Quận Vương không quan hệ. An Tây Quận Vương phù nhiều thế hệ thủ hộ Hoa Quốc Nhi Thần tin tưởng Triệu Từ Ngọc Việt đối sẽ không phản bội Hoa Quốc. Nga, nói như vậy, người là nhận vì Hà Tô Trúc thân phận Triệu Từ Ngọc cũng không biết. Hoa Hoàng theo dõi hắn thản nhiên nói. Này, Nhi Thần không biết, nhưng là Nhi Thần tin tưởng An Tây quận vương. Mặc dù hắn biết hà tu trúc thân phận cũng chỉ sẽ là bởi vì sư huynh đệ tình nghĩa, sẽ không vì thế ảnh hưởng đến khác. Mộ Dung Hiệp trầm giọng nói. Một hồi lâu, Hoa Hoàng mới chậm rãi gật gật đầu nói, người nói rất đúng. Đều đi xuống đi, đang muốn một người đãi một lát. Mộ Dung Hiệp trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra cung kính nói, Nhi Thần cáo lui nhi thần cáo lui đen tối trong đại điện một mảnh u tĩnh hoa hoàng trầm mặc ngồi ở cao cao đại điện phía trên nhìn dưới trống rỗng đại điện trên mặt thần sắc biến ảo bất định cửa điện ngoại mộ dung khác cùng mộ dung hiệp sóng vai nhi lập đứng ở ngoài điện trên bậc thềm nhìn đẹp đẽ quý giá mà túc mục hoàng cung mộ dung hiệp thản nhiên nói đại ca này một đường vất vả trở về vất vả mộ dung khác ánh mắt chợt lóe lạnh nhạt nói đa tạ tứ đệ quan tâm vì phụ hoàng làm việc là hẳn là Mộ dung hiệp gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, trận này chiến sự. Tới thực không phải thời điểm, quả thật là tới không phải thời điểm, mộ dung khác so với mộ dung hiệp càng thêm tiếc nuối. Nếu không có trận này thình lình xảy ra chiến sự, hắn bắt mộc thanh y hồi kinh đó là ở phụ hoàng trước mặt lập công lớn, đến lúc đó dù là mộ dung hiệp lại như thế nào cũng không phải chính mình đối thủ. Chỉ tiếc, lúc này đây chẳng những vô công mà phản ngược lại bị phụ hoàng mắng cầu huyết lâm đầu. Mộ dung khác trong lòng rất rõ ràng, phụ hoàng trong lòng nhất định bởi vì hắn lâm trận bỏ chạy mà cảm thấy không hờn giận. Chính là, nếu không trốn trong lời nói, hắn nói không chừng liền mất mạng a. Cáo biệt mộ dung khác trở lại trị trong vương phủ, mộ dung hiệp thẳng tắp liền hướng trong vương phủ tối giấu kín góc một chỗ tiểu viện mà đi. Vào sân lại phát hiện trong viện đã sớm đã người đi nhà trống, không khỏi giận dữ. Chị vương phi nghe tin vội vàng tới rồi, lo lắng nói, vương ra, đây là như thế nào. Mộ dung hiệp hỏi, ở tại viện này lý nhân đâu? Vương gia vừa mới tiến cùng hắn bước đi à? Chị vương phi nghi hoặc nói. Hắn nói đã cùng vương gia cáo qua đừng, chẳng lẽ? Nghe vậy, mộ dung hiệp có chút phẫn nộ một góc đá văng ra trước mặt ghế dựa đem vương phi liền phát hoàng. Vương gia, này đến cùng là như thế nào? Vương phi nhẹ giọng hỏi. Mộ dung hiệp cắn răng nói, vừa mới truyền đến tin tức Tây Việt cùng Bắc Hán đã âm thầm kết minh phân Nam Bắc hai lộ cộng đồng tật tiến công ta Hoa Quốc. Cái gì, chị Vương Phi Cà Kinh, thân là nữ tử nàng đối quốc gia đại sự hiểu biết cũng không nhiều, nhưng là ngay cả như vậy nghe thế cái tin tức cũng cũng đủ khiếp sợ. Nàng cũng biết ở tại này Vương phủ trong tiểu viện cái kia người trẻ tuổi chính là Tây Việt nhân, nay. Vương gia cần phải phái nhân truy hắn trở về. Vương Phi vội vàng hỏi. Mộ dung hiệp trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói quên đi. Nếu là gióng trống khô chiêng tìm người, bị phụ hoàng đã biết ngược lại không tốt. Hắn trước khi đi nói gì đó, Chị vương phi suy tư một lát mới vừa rồi nói, vị kia vân công tử nói, vương ra nếu muốn. Được đền bù tâm nguyện trong lời nói, sẽ tận lực giúp an tây quận vương. An tây quận vương, mộ dung hiệp nhíu mày, chẳng lẽ triệu tử ngọc, hắn còn nói cái gì? Hắn nói... An Tây quận vương là hoa quốc trụ cột nhưng là lại cùng phúc vương có chút quá tiết. Nếu vương gia có thể nhường An Tây quận vương đứng ở vương gia bên này trong lời nói, vương gia cũng đã thắng. Vương Phi cẩn thận đem Vân Nguyệt Phong lưu lại trong lời nói nhất nhất đều nói cho mộ dung hiệp. Mộ dung hiệp cẩn thận suy thư về, mộ dung khác cùng triệu từ ngọc trong lúc đó kỳ thật không có gì trực tiếp xung đột. Nhưng là Vân Nguyệt Phong cũng nói không sai, mộ dung khác bản thân là thực không thích Triệu Tử Ngọc cho nên mới sẽ ở bầm báo nhiếp vân sự tình thời điểm đem Triệu Tử Ngọc cũng dính dáng đến. Nếu Triệu Tử Ngọc cùng mộ dung khác quan hệ càng thêm truyền biến xấu trong lời nói. Triệu Tử Ngọc muốn ở trên chiến trường hào hào đánh giặc nhất định phải muốn dựa vào hắn này hoàng tử đối phó mộ dung khác. Triệu Tử Ngọc ở phương Bắc khiên chế trụ ca thư Hàn, lại nhường hắn Tây Việt chiếm tiện nghi. Hắn nhưng là tưởng nghĩ. Mộ dung hiệp cắn răng nói. Đến lúc này hắn như thế nào còn không rõ, Vân Nguyệt Phong âm thầm ở lại kinh thành giúp chính mình, nói trắng ra là kỳ thật là ở châm ngòi chính mình cùng mộ dung khác nội đấu. Có lẽ, hắn luôn luôn đều là biết đến chính là không đồng ý thừa nhận thôi. Chị Vương Phi có chút bất đắc dĩ nói, nhưng là. Nếu là An Tây quận Vương bại cho Bác Hán Liệt Vương, không phải tệ hơn sao? Mộ dung hiệp hoạt kê. Này Hoa Quốc hai mặt đối phó với địch cho dù Triệu Tử Ngọc ngăn không được ca thư Hàn đối Tây Việt cũng không có gì chỗ hỏng. Ngược lại là, nếu Triệu Tử Ngọc tưởng thật có thể ngăn cản trụ ca thư Hàn cước bộ, ngược lại có thể giảm bớt bọn họ áp lực. Cho nên, hắn cũng không thể không nghe Vân Nguyệt Phong trong lời nói đi làm sao. Thật lâu sau, mộ dung hiệp mới vừa rồi thừa dài, nguyên bản trong lòng giận dữ lặng yên tán đi, chỉ còn lại có thản nhiên bất đắc dĩ. chương 217. Gõ, ngũ ngày trì ước. Tây Việt hiểu lộ quân từ dung cần tự mình lãnh binh, dưới chướng mang theo cũng đều là một đám tuổi làm nhiều cũng không vượt qua 35 lục trẻ tuổi tướng lãnh. Những người này, khuyết điểm tự nhiên là kinh nghiệm không đủ, nhưng lại ưu điểm cũng đồng dạng rõ ràng, người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt ý tưởng hay thay đổi. Càng trọng yếu hơn là đằng đằng sát khí. Dọc theo đường đi có rung cần tỏa chấn đại cục một thanh y chủ quản quân dự bị nhu, một đám tuổi trẻ tướng lãnh không hề hậu cố chỉ yêu một đường công thành đoạt đất tuy rằng ăn không ít mệt nhưng là về phía trước đẩy tiến cước bộ lại trước giờ không có đình chỉ qua. Mà này trong đó, lúc trước thiên khuyết thành luyện thành kia một chi mới mấy vạn nhân kỵ binh lại lũ lập kỳ công. Tất cả mọi người biết, này một chi binh mã là chuyên thuộc loại hoàng đế bệ hạ một người, nhưng là lại ai cũng không biết bọn họ lai lịch. Thậm chí liên hoàng đế bệ hạ đăng cơ thời điểm đều có bọn họ tung tích ở trong đó Thường xuyên qua lại, này chi binh mã bị Tây Việt đại quân bên trong xưng là ẩn quân Không chỉ là nói bọn họ lai lịch thành mê Lại bởi vì rất nhiều người hoài nghi này chi binh mã là từ trước hoàng đế bệ hạ biệt hiệu Vì vân ẩn công tử hành tàu giang hồ thời điểm âm thầm huấn luyện ra Đương nhiên, không thể không nói Này đoán thập phần chính xác đáng tiếc không có người dám đi hướng dung cẩn chứng thực Này dọc theo đường đi Tây Việt đại quân tuy rằng không tính là là thế như trẻ tre Nhưng là nhưng cũng xem như có chút thuận lợi Trong quân tướng lãnh tuổi lại không lớn Không có kinh nghiệm phong phú trầm ổn lão tướng áp trận Dần dần nhưng là dâng lên vài phần kiêu hoành chi tâm Một ngày này đại quân đến khoảng cách Hoa Quốc Kinh thành thượng Có một ngàn lý xa một tòa cũng không thu hút thành nhỏ Tuy rằng chính là một tòa thành nhỏ Nhưng là lại bên phải lộ quân đi trước Hoa Quốc Kinh thành dù sao đường thượng Mấy ngày nay hoa quốc cao thấp coi như là phản ứng đi lại, hoa hoàng điệu rất nhiều binh mã trợ giúp các nơi quân coi giữ Tây Việt đại quân ở phía trước vài tòa đại thành đều không có đụng tới cái gì cái đinh, lại ở trong này đụng phải. Tây Việt đại quân đại doanh, chủ soái đại trướng linh tinh, mộc thanh y cùng dung cần tương đối mà ngồi đang ở đánh cờ. Ca Thư Tuấn ngồi ở một bên như có đam chiêu đánh giá hai người. Ban ngày đại quân vừa mới nếm mùi thất bại. Nhưng là hai người này trên mặt lại liên nửa điểm ủi oài cùng sốt ruột sắc đều không có. Đây là vì cái gì? Nhận thấy được ca thư tuấn ánh mắt dung cần ngẩn đầu lên nhìn hắn một cái thản nhiên nhíu mày. Nhưng là một thanh y lại cười nói, bệ hà có cái gì lời muốn nói? Ca thư tuấn nói, hôm nay đại quân nếm mùi thất bại, hai vị tựa hồ một chút cũng không sốt ruột. Không chỉ có không nóng này, hơn nữa nhìn ra được đến tâm tình cư nhiên cũng không tệ ca thư tuấn không nghĩ ra được hai người này giờ phút này có cái gì lý do còn như thế nhàn nhã, trừ phi bọn họ còn có cái gì chuẩn bị ở sau là hắn không biết. mộc thanh y mỉm cười nói, bắc hán hoàng cũng biết chỗ ngồi này thương tùy thành nhỏ thủ thành tướng là ai. ca thư tuấn nhíu mày, như vậy tiểu địa phương còn có thể có cái gì lợi hại nhân vật? ở ca thư tuấn trong mắt hoa quốc trừ bỏ triệu tử ngọc liền không có còn có thể lấy ra tay danh tướng này dọc theo đường đi nếu là Tây Việt đại quân còn muốn ăn đánh bại, hắn đều phải khinh thường Dung cần cùng Tây Việt đại quân. Chỗ ngồi này thành nhỏ hiện tại thủ thành tướng tên là Quan Tông Bình. Bắc Hán hoàng liệu có cái gì ấn tượng? Mộc Thanh Y nâng cằm thản nhiên hỏi. Ca thư Tuấn ngẩn ra, bộ dạng phục thùng trầm tư đứng lên, một hồi lâu trên mặt mới lộ ra một tia kinh dị sắc. Quan Tông Bình, 20 năm trước được xưng thiết mặt hổ tướng Quan Tông Bình. Bắc Hán hoàng tử hơn 10 tuổi liền muốn lên chiến trường, ca thư tuấn tuy rằng sinh tao nhã nhưng cũng không thể ngoại lệ. Mà ca thư tuấn lên chiến trường lúc ấy thật sự là quan tông bình nổi bật tối thịnh thời điểm. Khi đó quan tông bình cũng bất quá mới 35 lục bộ giáng, cũng đã là hoa quốc nhất phẩm tướng quân, hoa hoàng tứ phong vì oai vụ tướng quân. Khi đó hiện tại Bắc Hán chiến thần ca thư hàn vẫn là cái trẻ em, hoa quốc danh tướng triệu tử ngọc còn không có sinh ra. Chỉ có hoa quốc tiền một thế hệ an tây quận vương khả kham cùng chi đánh đồng. Quan Tông Bình, thật lâu sau ca Thư Tuấn mới thở dài nói tên này có hai mươi mấy năm không có nghe nói qua thôi. Kỳ thật ca Thư Tuấn cũng chỉ là cùng Quan Tông Bình đánh qua nhất trận mà thôi. Bất quá khi đó hắn chẳng phải chiến sự nhân vật chính, hắn chính là một người tuổi còn trẻ còn hoàn toàn không chấp mắt nhìn người dài mà thôi. Mà Quan Tông Bình cũng là danh dương thiên hạ danh tướng Tiên nhất trận vẫn là lấy bắc hán thất bại mà chấm dứt cũng khó trách ca thư tuấn còn có thể nhớ được như vậy một cái hai mươi mấy năm cơ hồ tiêu thanh mịch thích người. Mộc thanh y gật đầu nói, không sai, hai mươi mấy năm tiền quan tông yên ổn chiến thành danh cùng bác hán đối địch tam chiến tam thắng, danh vọng chi long trong lúc nhất thời suýt nữa sửa đổi an tây quận vương phủ. Chỉ tiếc, quan tông bình tính trời xanh tính dũng cảm không câu nệ tiểu tiết bị hoa hoàng sở kỵ suýt nữa chết oan chết uổng cuối cùng vẫn là trước đây an tây quận vương cùng thừa tướng cố mục ngôn ra mặt cầu tình mới vừa rồi tránh được một kiếp chính là lại bị biếm đến này nho nhỏ trong thành làm một cái thủ bị tướng quân tổng quân công sạc sữa nhất phẩm oai vũ đại tướng quân đến theo ngũ phẩm thủ bị quan tông bình nản lòng thoái chí từ đây liền canh giữ ở chỗ ngồi này thành nhỏ lý ảm đạm không tiếng động nghe xong mộc thanh y trong lời nói ca thưa tuấn cùng dung cần cũng không tùy vào trầm mặc danh tướng bị mai một càng hơn cho Minh Châu bị long đong Một hồi lâu ca thư Tuấn mới vừa rồi cười nói Thì ra là thế khó trách Nếu là như thế cũng là không ngoan Tạm dừng một lát ca thư Tuấn không hiểu nói Đã mộc tướng đã sớm biết này thương tùy thành nhỏ chi tiết Vì sao không còn sớm chút nói cho các tướng lĩnh Mộc thanh y đôi mi thanh thú vi chọn thản nhiên cười nói Này sao cũng không phải là ta không nghĩ nói cho bọn họ Là bệ hạ không nhường ta nói à nguyên lai đúng là dung cẩn ý tứ ca thư tuấn càng thêm không hiểu nhưng người một nhà tổn binh hao tướng chẳng lẽ dung cẩn cao hứng bất thành dung cẩn thưởng thức trong tay hắc tử thản nhiên nói bắc hán hoàng cảm thấy này hữu lộ quân sĩ khí như thế nào ca thư tuấn ánh mắt vừa động càng nhiều vài phần giật mình chi ý tự nhiên là sĩ khí chính thịnh dung cẩn nắm bắt quân cờ suy tư một lát mới vừa rồi hạ xuống nhất tử nói bắc hán hoàng nói hàm xúc khởi là khi thế chính thịnh rõ ràng là rất thịnh Nguyệt mãn tác mệt thủy mãn tác tràn đầy. Đồng dạng sĩ khí rất thịnh sẽ biến thành kiêu ngạo cùng không coi ai ra gì. Này một đường đi tới, đại quân cho dù hơi có khốc chiết nhưng cũng được cho là thuận buồn xuôi gió. Không ít tướng lãnh trong lòng đều dần dần dâng lên vài phần hoa quốc căn bản không chịu nổi nhất kích ý tưởng. Cho dù dung cần chính mình cũng cảm thấy hoa quốc không chịu nổi nhất kích nhưng là hắn cũng không hội cổ vũ dưới trướng tướng lãnh sinh ra loại này ý tưởng. Cho nên, lúc này đây đó là cho bọn hắn một cái không lớn không nhỏ giáo huấn Nói vậy qua vài ngày, bọn họ đều sẽ minh bạch cái gì gọi là cẩn thận cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Ca Thư Tuấn chầm mặc thật lâu sau, rốt cục thừa dài nói, bệ hạ mưu tính sâu xa, chậm thập phần bội phục. Những lời này, tự nhiên là Ca Thư Tuấn trong lòng lời thật lòng. Dùng cẩn không chỉ có võ công cao cường tì khí khó lường, hơn nữa, vô luận là trị quốc vẫn là bài binh bày trận đều có cực kỳ độc đáo thiên phú cũng khó trách Tây Việt phần Đông Hoàng tử tranh đấu gay gắt vài thập niên cuối cùng lại bị một cái xếp mặt vị hoàn khố Hoàng tử cấp tận diệt nếu là khắp thiên hạ hoàn khố đều là dung cần như vậy kia người khác đều vô dụng sống dung cần mày kiếm vi chọn đối hắn khen ngợi lơ đánh. khởi bẩm bệ hạ mặt tướng đám người tiến đến thỉnh tội chướng ngoại có người cao giọng bẩm báo nói dung cần dương mắt thản nhiên nói lăn tới đây Đại trướng mảnh bị kéo ra, bốn năm cái tuổi trẻ tướng lãnh đi đến, trên mặt còn mang theo một ít thượng vị tẩy đi huyết tinh cùng mỏi mệt hiển nhiên là vừa vặn theo trên chiến trường xuống dưới. Này trong đó liền có khai dương cùng năm trước võ thám hoa hoắc nguyên phương. Ca Thư Tuấn rất là thức thời đứng dậy cười nói, bệ hà có quân vụ muốn xử lý, chẫm liền tâm tính cáo từ. Dung Cẩn hơi hơi gật gật đầu, đợi đến ca thư tuấn ra đánh giặc cũng không lại để ý hội vẻ mặt lo lắng để phòng bộ dáng các tướng lĩnh nghiêng đi thân tiếp tục cùng Mộc Thanh Y chơi cờ. Mộc Thanh Y đôi mi thanh tú vi trọt mỉm cười nhìn nhìn khai dương đám người cũng không nói chuyện cúi đầu chấp khởi quân cờ chơi cờ. Trên chiến trường sự tình đều là từ Dung Cẩn đến quyết định trừ phi tất yếu nàng sẽ không nhúng tay. Huống chi, nàng cũng minh bạch Dung Cẩn hôm nay này phiên diễn xuất là vì cái gì? Một hồi lâu không thấy dung cần phản ứng, mọi người sắc mặt càng thêm uể oải đi lên. Nguyên bản hùng tâm bừng bừng tính toán mã đạp hoa quốc, ai từng tưởng thế nhưng hội thua ở như vậy một cái không chớp mắt thành nhỏ lý một cái không chớp mắt lão đầu nhi trong tay. Tổn binh hao tướng không nói, trước đó bọn họ nhưng là cùng bệ hạ lập quân lệnh trạng Nếu là đánh bại tất cả mọi người muốn bị phạt. Bệ hạ, cuối cùng vẫn là khai dương kiên trì mở miệng không có biện pháp mọi người đồng bào đều cho rằng hắn cùng bệ hạ tối thục tuy rằng sự thật cũng quả thật là như thế nhưng là này cũng chỉ là tương đối mà nói a thế nào dung cần nhíu mày lại liên một cái dư quang cũng không có bố thí cho hắn vài vị tướng quân không phải khoa xuống biển khẩu hôm nay trong vòng nhất định bắt thương thủy sao đây là vội tới trẫm cùng thừa tướng báo tin vui đến mọi người nhất thời cúi xuống dưới mặt xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng Khai Dương nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cầu cứu bình thường nhìn phía Mộc Thanh Y. Bất đắc dĩ Mộc Thanh Y đang cúi đầu suy tư ván cờ, hoàn toàn không có nhìn đến hắn cầu cứu, ngược lại là lại cười nói: mấy ngày nay đại quân một đường thế như trẻ tre, nho nhỏ Thương Thủy gì chừng nói tai, bệ hạ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ô, ô, xem ra thừa tướng đại nhân cũng trông cậy vào không lên. Khai Dương âm thầm trong lòng trung Quốc một phen lệ kiên trì nói: mặt tướng chờ tiến đến tình tội. Thương Thủy. Công không dưới đến, lạch cạch, trong đại trướng một mảnh yên tĩnh, Dung cẩn thon dài ngón tay chậm rãi hạ xuống một quả quân cờ thanh âm thanh thúy dễ nghe. Lạc định rồi quân cờ, Dung Cần mới vừa rồi thở dài đầu đến xem bọn họ. Công không dưới đến, vì sao, mọi người vẻ mặt cuộn bách hoắc nguyên phương nói, thương tùy trong thành có cái lão đầu nhi quá lợi hại. Chúng ta chung hắn cạm bẫy Xem hoác nguyên phương một bộ bất cứ giá nào bộ dáng dùng cần không khỏi vui vẻ, vẻ mặt nghi hoặc nói chung cạm bẫy. Các vị không phải nói hoa quốc quân coi giữ không đủ gây cho sợ hãi sao? Làm sao có thể chung cạm bẫy? Mọi người xấu hổ không thôi, nếu không phải bọn họ mấy ngày nay trong lòng kiêu ngạo, hoàn toàn khinh thường hoa quốc quân coi giữ. Hôm nay cho dù công không dưới thương thủy cũng sẽ không chung thương thủy thủ thành tướng cạm bẫy, bị bại mặt xám mày cho. Xem nhất các tướng lĩnh xấu hổ vô cùng sắp đem mặt vùi vào lý đi. Mộc thanh y mỉm cười nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái ý bảo hắn có chừng có mực. Này đó tướng lãnh đả kích là muốn đà kích nhưng là nếu đả kích quá độc ác đã có thể mất nhiều hơn được. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng thản nhiên nói, đã lập quân lệnh trạng chậm cũng không thể trở thành không phát sinh qua. Các người nói nên làm cái gì bây giờ, mặc cho bệ hạ xử trí, tốt lắm. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu cười nói, một khi đã như vậy cho các ngươi 5 ngày thời gian, hạ xuống thương thủy lấy công trục tội. Đương nhiên, về phần các ngươi còn lại trừng phạt, để lại đến bắt thương thủy về sau đi. Nhưng là nếu 5 ngày sau vẫn là bắt không được đến, các ngươi cũng lạ đừng chẫm không giáo mà chu. Mọi người trong lòng vui vẻ, nguyên bản cho rằng hôm nay sẽ không hay ho, dù sao bệ hạ tính cách cũng thật không phải cái gì khoan dung rộng lượng. Bây giờ còn có thể có 5 ngày thời gian giao cho bọn họ lấy công chuộc tội, bọn họ tự nhiên là cao hứng không thôi. Cùng kêu lên nói, mặt tướng đa tạ bệ hạ ân điển. Dung Cẩn gật đầu, đứng lên, đi việc đi. Đúng rồi, nhìn theo các ngươi nói. Này Thương Thủy thành thủ thành tướng tên là Quan Tông Bình, Hoa Quốc hai mươi mấy năm tiền oai vũ đại tướng quân. Đi thôi, mọi người cầm nhất thời rớt nhất, trên mặt vẻ mặt vạn vẹo. Đối với bọn họ này đó lập chí dương ngoài chiến trường tướng lãnh mà nói, bình thường theo thiếu niên khi liền bắt đầu nghiên cứu các quốc gia danh tướng. Mà quan tông bình tự nhiên cũng là một trong số đó thứ ba chiến tam thắng đại bại Bắc Hán đại quân chiến tích liền ngay cả Tây Việt Nam cung tuyệt cũng khen không dứt miệng. Nghe nói là nam cung tuyệt chính miệng nói, nếu không phải quan tông bình quá sớm ẩn lui, nay hoa quốc hạng nhất đem cũng không phải triệu tử ngọc. Bệ hạ, dung cẩn thản nhiên phiết bọn họ. Thế nào? Không có nghe nói qua quan tông bình vẫn là thế nào. Nghe, nghe nói qua, nghe nói qua phải đi nghĩ biện pháp. Dung Cần Hừ nhẹ một tiếng, một cỗ âm chắc chắc hàn ý đập vào mặt mà đến. Mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình phía sau tiếp trước chạy vội đi ra ngoài. Sợ chậm một bước bị đại ma vương bắt lấy lại là hào một chút tha ma. Xem cửa chớp lên đại trướng dèm cửa, mộc thanh y nhịn không được thấp giọng cười nói, như vậy đi sao. Những người này chỉ sợ không phải quan tông bình đối thủ. Dung Cần hừ nhẹ nói, không phải lại như thế nào Sự tình gì đều nhường bàn công tử thay bọn họ tưởng tốt lắm Còn muốn bọn họ làm gì Mộc thanh y cười mỉm, nói cũng là Này đó tuổi trẻ tướng lãnh trên chiến trường kinh nghiệm đều thập phần hữu hạn Hiện tại có liên quan tông bình như vậy Lão tướng làm bọn họ ma đao thạch Lại có Dung Cần ở bên cạnh xem không đến mức ra cái gì đại loạn tử Cũng là cái không sai chủ ý Có chút tò ngò nhìn Dung Cần nói Ta có thể vào quan trường coi như là ra học sâu xa nhưng là cửu công tử rõ ràng không thượng qua chiến trường nhưng là điều binh khiển tướng cũng không thua thành danh lão tướng đây là vì sao dung cần đắc ý nhìn nàng nếu hắn phía sau có một căn đuôi trong lời nói đuôi nhất định phải kiều đến thiên lên rồi bản công tử thiên phú dị bẩm mút trời kỳ tài a mộc thanh y vô ngôn như vậy tự biên tự diễn cũng sẽ không ngượng ngùng cửu công tử ra mặt thật sự là không người theo kịp sáng sớm hôm sau Tây Việt đại quân một lần nữa chỉnh đốn một phen, đã hoàn toàn không có hôm qua chiến bại chật vật. Hoác Nguyên Phương cưỡi ở trên lưng ngựa đứng ở ngoài thành tiếp tục khiêu chiến. Trên thành lâu, một cái dâu tóc xám trắng lão già cầm thương đứng thẳng ở thành lâu thường đống bên cạnh, mắt lạnh xem phía dưới đội hình trình tề Tây Việt đại quân. Vài cái mới ra nhà tranh trẻ em cũng dám ở lão phu trước mặt khoe khoang. Quan Tông Bình âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngày hôm qua cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ. Bên người, phó tướng thấp giọng nói, tướng quân, này Tây Việt đại quân ngày hôm qua vừa mới đả bại, hôm nay thế nhưng cũng đã khôi phục sĩ khí quân dung, đúng là nửa niềm cũng không chịu ảnh hưởng. Chỉ sợ là, không dễ dàng đối phó a Quan Tông Bình khẽ gật đầu nói, quả thật đúng rồi, Tây Việt binh mã so với năm đó Bắc Hán đại quân chỉ sợ cũng không kém nhiều. Chính là này tướng lãnh, hắc hắc chân chính lợi hại chỉ sợ còn núp ở phía sau đầu không chịu xuất ra đâu. Quan Tông Bình cũng là một thế hệ danh tướng, làm sao có thể tin tưởng 30 vạn Tây Việt trong đại quân cũng chỉ có này vài cái tuổi trẻ vừa thấy chính là tân thủ tướng lãnh. Phó tướng nói Tây Việt hiểu lộ quân từ Tây Việt đế dung cần tự mình lãnh binh. Nhưng là này hai ngày đều không có nhìn đến dung cần xuất hiện. Quan Tông Bình nhíu nhíu mày trầm giọng nói Tây Việt đế dung cần tuy rằng tuổi thượng khinh, nhưng là quả thật là ngút trời kỳ tài, hành quân bày trận chút không thua lão tướng. Quả thật là khó đối phó. Thương thủy dù sao cũng là quá nhỏ, thương thủy quá nhỏ cũng không có hiểm quan khả thủ thậm chí bởi vì ở Hoa quốc bụng liền ngay cả tường thành cũng không thế nào rắn chắc. Bọn họ có lẽ có thể ngăn chờ Tây Việt đại quân 10 ngày nửa tháng nhưng là muốn dựa vào chỗ ngồi này nho nhỏ thành trì ngăn chờ Tây Việt đại quân căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Không cần gì chiến pháp mưu kế liền tính là Tây Việt đại quân bắt người mệnh điền trực tiếp cường công bọn họ cũng duy trì không được bao lâu. Vừa mới thu được tin tức bệ hạ đã mệnh an tây quận vương xuất lĩnh 50 vạn đại quân bắc thượng ngăn trở bắc hán liệt vương, làm phái 30 vạn nhân mã trợ giúp phía nam các lộ cửa ải. Phó tướng do dự một chút an ủi nói viện quân hẳn là rất nhanh sẽ đến thôi. Tướng quân không cần lo lắng. Quan Tông Bình trên mặt tươi cười có chút chua sót, lắc đầu nói, người còn không rõ sao. Bệ hạ cho dù phái ra 100 vạn nhân trợ giúp có thể đến thương tùy thành cũng không có vài cái. Huống chi thương thủy quá nhỏ, căn bản là không thích hợp cùng Tây Việt đại quân quyết chiến. Nếu là bệ hạ tưởng thật có tâm, nên lập tức hạ lệnh các lộ đại quân tụ tập cho 130 dặm ngoài du Dương Thành. Nơi đó địa thế phức tạp lại mở rộng. Có lẽ cùng Tây Việt đại quân còn có thể có một trận chiến lực. Phó tướng do dự một chút. Này, tướng quân không bằng viết sổ con khoái mã đưa cho bệ hạ xem qua. Này phó tướng tuy rằng chẳng phải năm mới đi theo quan tông bình thuộc hạ, nhưng là đối với vị này bị hoa hoàng nhất biếm chính là 20 năm lão tướng quân vẫn là vạn phần bội phục. Đối với hắn kế sách tự nhiên cũng rất là tin phục đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn làm cho này vị lão tướng quân cảm thấy không đáng giá. Quan tông bình tươi cười chua xót mang theo thản nhiên bị ai, chậm rãi lắc lắc đầu. Không phải hắn không nghĩ viết sổ con, mà là... Hoa hoàng căn bản là sẽ không xem bọn hắn này đó bị biếm lão tướng lão thần viết sổ con. Liền giống như năm đó cố ra bị cả nhà sao chảm, hắn viết mấy bản sổ con vì cố Gia trình tình, lại nửa điểm hồi âm cũng không có. Nguyên bản hắn chỉ cho là hoàng đế Lưu chung không phát, sau này mới từ vài cái ngày xưa hào hữu trong miệng biết được bọn họ những người này sổ con liên đưa đến ngự tiến đến đều sẽ không. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, hắn mới tránh được một kiếp muốn chỉ làm lúc trước vì cố gia cầu tình nhân cũng không có một hữu hảo kết cục hắn tuổi trẻ khi hăng hái trên chiến trường biểu hiện chiến tích quá mức nhường vốn là phiền não cùng trong triều thần tử công huân quá đáng sấn chính mình dường như tầm thường vô vi hoa hoàng kiêng kỵ không thôi nếu không phải có an tây quận vương cùng đương thời cố nhìn nhau mục ngôn cầu tình chỉ sợ nay quan tông bình đã sớm đã hóa thành bạch cốt sáu năm trước cố tướng bị cả nhà sao chảm sau hắn lại nản lòng thoái chí Nguyên bản tính toán tiếp qua hai năm lớn tuổi lực suy không vì Hoa Hoàng sở kỵ sau liền giải giáp quy điền cũng không thường Tây Việt cùng Bắc Hán hợp lực xâm nhập Hoa Quốc chiến sự lại khởi. Bệ hạ là sẽ không đem đại quân giao cho một cái bị hắn dáng trước qua người. Nhiều năm như vậy xuống dưới quan Tông Bình vẫn là có chút hiểu biết vị này Hoa Hoàng bệ hạ. Này như vậy, bất quá là muốn chúng ta bám trụ Tây Việt đại quân cước bộ, đợi đến An Tây quận vương dọn ra thù qua lại quá mức đến lại đối phó Tây Việt có lẽ cũng là bởi vì bệ hạ căn bản không có đem Tây Việt để vào mắt bãi. Chính là bệ hạ vì sao không ngẫm lại An Tây quận vương. Mới hơn 20, tuy rằng Niên Thiểu hữu Vi, nhưng cũng vị thất có thể chống đỡ được Bắc Hán đại quân, đến lúc đó, lại nên như thế nào. Kia tướng quân, chúng ta. Quan Tông Bình Thản cười nói chết trận xa trường, coi như là vì nước tận chung. Việc, lão phu chỗ nào còn có thể quản được. Nghe vậy, phó tướng cũng chỉ còn lại trầm mặt. Thành Lâu Hạ, Hót Nguyên Phương gặp chính mình khiêu chiến nửa ngày cũng không có người xuất ra ứng chiến. Trên Thành Lâu Quan Tông Bình cũng chỉ là vẻ mặt Bình Thản xem chính mình cùng bên người phó tướng nói chuyện. Lại nhớ tới chính là này lão đầu như ngày hôm qua đánh bọn họ mặt xám mày cho không có nổi giận kêu lớn quan tông bình, người đường đường một thế hệ danh tướng lui ở trong thành làm rùa đen rút đầu tính toán chuyện gì. Có dám xuất ra cùng bản tướng một trận chiến, quan tông bình nhíu mày tươi cười khả cốc nhìn hoắc nguyên phương nói, lão phu bất quá là cái nho nhỏ địa phương thủ bị nơi nào được cho cái gì danh tướng Huống chi, hôm qua chạy chối chết cũng không phải là lão phu đi. Quan Tông Bình nửa đời sau ẩn nhẫn 20 năm, nơi nào là hoắc nguyên phương chờ này đó mau đầu tiểu tử có thể bằng được. Phép khích thướng cái gì với hắn mà nói căn bản là không cần dùng. Ngược lại là hoắc nguyên phương bị tức không nhẹ. Người xuất ra, một lần nữa chiến qua. Nhìn xem là ai chạy chối chết quan tông bình thản cười chỉ chỉ hoắc nguyên phương phía sau tả hữu hai sườn nói hoắc tướng quân là muốn đem lão phu dẫn ngoài thành sau đó nhường âm thầm che giấu tả hữu hai người qua đường nhân cơ hội sát nhập trong thành thật không loại này tiểu ngoạn ý nhưng không gạt được lão phu nghe vậy hoắc nguyên phương nhịn không được chiều phía sau nhìn lại trong lòng đồng dạng âm thầm khiếp sợ lão nhân này nhi quả thật là không đơn giản a Quan Tông Bình cười nói, người trẻ tuổi, lão phu tuổi trẻ thời điểm tuy rằng này đây thiện công mà nổi danh, nhưng là này vài thập niên cân nhắc đều là thủ thành. Các người cũng đừng ngoạn này hư tưởng vào thành, liền trực tiếp công vào đi, người làm ta ngốc sao, hoác nguyên phương không chút do dự nói, trực tiếp cường công Tây Việt muốn không công chết trận bao nhiêu nhân. Liền lấy lão nhân này nhi lo lắng, 5 ngày trong vòng cũng đừng tưởng có thể công xuống dưới quan tông bình không cho là đúng cười cười nói một khi đã như vậy lão phu sẽ không phụng bồi xem quan tông bình thản nhiên xoay người mà đi hoắc nguyên phương cũng chỉ còn lại ngẩn người tây việt đại quân phía sau ca thư tuấn xem tiền phương tình cảnh không khỏi cao giọng cười ha ha ha ha dung huynh ngươi vị này giáo úy có chút y tư a dung cẩn hừ nhẹ bất mãn nghỉ ngơi liếc mắt một cái tiền phương còn tại không ngừng chửi bậy hoắc nguyên phương cái gì có chút y tư Đặc biệt ngu si thứ sao, dung cửu công tử dày đặc hối hận khởi lúc trước vì sao yếu điểm như vậy cái tên này võ thám hoa. Thật sự là cấp bản công tử mất mặt, đi gọi hoắc nguyên phương cái chấm trở về, đừng nữa mất mặt xấu hổ. Dung cần hừ nhẹ nói, mặt khác nói cho khai dương bọn họ, 5 ngày trong vòng bắt không được thương thủy thành chính mình đi lĩnh quân Pháp. Hừ, nói xong cũng không lại nhìn phía trước chiến trường, trực tiếp lôi kéo một thanh y xoay người hồi doanh đi. Đối với dung cẩn vô lễ, ca thư tuấn nửa điểm cũng không để ý. Đã đánh mất mặt nhân, luôn có phát thiết cùng giận chó đánh mèo quyền lợi. Bất quá, này quan tông bình đồ thật sự là không phụ vang danh a Ca thư tuấn như có đam chiêu, xoay người đi theo dung cẩn phía sau hồi doanh đi. chương 218, Mộc tướng chỉ điểm, này quan tông bình quả nhiên danh bất hư truyền. Trở lại đánh giặc nội ca thư tuấn ngồi ở dung cẩn hạ thủ trong ghế dựa tâm tình rất tốt nói. Dung Cẩn Đại Quân gặp được đối thủ hắn một chút cũng không sốt ruột, ngược lại là phá lệ cao hứng. Nguyên bản còn bởi vì Triệu Tử Ngọc cấp 11 đệ khó xử, lo lắng 11 đệ sẽ trễ một bước, nhưng là hiện tại có Quan tông Bình này chướng ngại vật, ai mau ai chậm còn do cũng chưa biết đâu, hắn làm sao có thể mất hứng. Xem ca Thư Tuấn trên mặt không chút nào che giấu sung sướng, Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi cho là chính là một cái Quan tông Bình, ngăn được chậm 30 vạn đại quân. Ca Thư Tuấn lơ đễnh, Nhún vai cười nói tự nhiên là ngăn không được chấm chừng mắt xem Tây Việt đế thủ đoàn. Tây Việt 30 vạn tinh binh mà này nho nhỏ thương thủy thành chỉ sợ liên 10 vạn đại quân đều trang không dưới quan tông bình lấy cái gì đi theo dung cần hợp lại. Nhưng là ca thư tuấn đồng dạng cũng minh bạch dung cần tuyệt sẽ không lấy 30 vạn đại quân đi cường công này nho nhỏ thị trấn. Nếu là Tây Việt đại quân chết trận nhân sổ vượt qua hoa quốc quân coi giữ nhân sổ vậy tính thắng cũng là một chuyện cười. Nhớ tới phía trước ở trên chiến trường nhìn đến cái kia bụi phát lão tướng ca thư Tuấn cũng có chút tiếc núi giận dữ nói, như vậy một vị danh tướng hoa hoàng thế nhưng có thể đem hắn tuyết tàng 20 năm lâu, thật sự là Đáng tiếc, dùng cần cười lạnh một tiếng, thản nhiên xem ca thư Tuấn nói, người đáng tiếc cái gì Năm đó quan tông bình bị hoa hoàng yếm khí, đừng nói không có các người bác hán ở trong đó động thủ chân Quan Tông Bình bị biếm vừa vặn là hắn ở cùng bác Hán đối chiến nổi bật tối thịnh thời điểm, tuy rằng trong đó cũng có hoa hoàng đa nghi cùng quan Tông Bình chính mình tính cách chờ nguyên nhân, nhưng là nói bác Hán nhân không có ở trong đó gian lận, dung cẩn cũng là kiên quyết không tin. Nghe vậy ca thư Tuấn sờ sờ cây mũi, đạm cười không nói. Mộc Thanh Y ngồi ở dung cẩn bên người, cúi mâu trầm ngâm một lát nói quan tướng quân năng lực quả thật là bất phàm. Nếu hắn cố ý tránh mà bất chiến, khai dương đám người muốn ở năm ngày nội đánh hạ thương thùy chỉ sợ là không quá khả năng Dung Cẩn cười tùm tỉm nói, không nóng này, xe đến trước núi át có đường Ca Thư Tuấn xem Dung Cẩn, như có đăm chiêu thản nhiên nói, bệ hạ nên không phải muốn chiêu hàng quan tông bình đi Dung Cẩn lạnh nhạt tà liếc Ca Thư Tuấn liếc mắt một cái, nói là có như thế nào Ca thư Tuấn cười nói, quan tông bình đối hoa quốc trung thành và tận tâm, cho dù bị hoa hoàng tuyết tàng 20 năm chẳng quan tâm cũng không có nửa niềm cậu oán hận chỉ sợ. Bệ hạ khó có thể nhưng nguyện, dung cần hư nhẹ, có thể hay không nhưng nguyện là chậm sự tình chỉ cần ngươi đừng từ giữa làm khó dễ là đến nơi. Không dám, ca thư Tuấn cười nói, chấm vẫn là biết rõ nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý. Người minh bạch liền tốt nhất, dung cần nói mộc thanh y cũng không tùy vào ngẩn ra nhưng người nhìn về phía dung cần dung cần mỉm cười nói thanh thanh thế nào như vậy xem ta mộc thanh y trầm mặc dung cần cười nói đã tây việt quyết định muốn thôn tính hoa quốc tương lai triều đình trung tự nhiên không có khả năng chỉ có tây việt quan viên trẫm đã quyết định phải làm tốt hoàng đế vô luận là tây việt vẫn là hoa quốc nhân tương lai đều là trẫm con dân trẫm hội công bằng đối đãi bất quá này đó còn muốn làm phiền thanh thanh Mộc thanh y cúi mâu, giấu đi trong mắt kinh hì cùng sung sướng, khẽ cười nói, chỉ sợ ta chỉ biết cấp bệ hạ cản trở. Bệ hạ nếu là muốn thu phục Hoa Quốc văn võ đại thần cùng quyền quý, còn không bằng đi trước thu nạp vài cái danh vọng mới đức vẹn toàn danh sĩ. Hoa Quốc so với Tây Việt càng thêm bảo thủ, nàng lúc trước trở thành Tây Việt thừa tướng dù sáng dù tối có bao nhiêu người phản đối. Này Hoa Quốc cao ngạo văn nhân làm sao có thể mua một cái nữ tử chướng Dung Cẩn cười nói, không cần, chẫm chỉ cần thanh thanh. Nếu những người đó không thể nhận thanh thanh trong lời nói, chẫm còn giữ bọn họ làm gì? Chấm, vừa mới mới nói phải làm hảo hoàng đế đâu. Ca Thư Tuấn vẻ mặt đờ đẫn chờ trước mắt này hai cái không coi ai ra gì nam nữ, hiện tại liền bắt đầu lo lắng khởi như thế nào thống trị hoa quốc đến. Này Dung Cẩn là thật chắc chắn chính mình có thể thắng vẫn là không đem hắn này bắt hán hoàng để vào mắt. Trong đại trướng không khí cổ quái một bên hài hòa một bên đông lạnh, nhưng là đại trướng ngoại, tướng lãnh trong doanh trướng cũng là một mảnh bão tố. Liên tiếp hai ngày đã kích nhường trong thời gian ngắn đã có chút lăng lăng các tướng lĩnh đột nhiên bỗng chốc theo giữa không chung rớt xuống, phách cơ một tiếng rơi mặt xám mày cho. Khai Dương lười biếng lệch qua trong ghế dựa, hỏi các vị còn có bốn ngày thời gian, đại gia có cái gì ý tưởng? Khai Dương, người có cái gì ý tưởng? Một cái tướng lãnh xem Khai Dương hỏi. Khai dương nhún vai, ta dưới chướng là kỵ binh quan tông bình không chịu ra khỏi thành nghênh chiến ta có thể có cái gì ý tưởng. Chúng ta dùng sức mắng, không tin đem hắn mắng không được, có người đề nghị nói. Hoặc nguyên phương nhíu mày nghĩ nghĩ, rất là thành khẩn nói ta cảm thấy. Thật sự mắng không được, cái kia quan tông bình giống như ngươi thế nào mắng hắn hắn cũng không để ý dường như. Người như vậy có thể mắng xuất ra mới là lạ. Hôm nay ở quan tông ngang tay hạ bị nghẹn không nhẹ hoắc nguyên phương thực không biết là này nhất chiêu đối quan tông bình có ít lợi gì Dạ tập thế nào, một người tuổi còn trẻ tướng lãnh nhãn tình sáng lên Khai Dương lắc đầu nói quan tông bình là một thế hệ danh tướng Hiện tại chi dẫn theo mấy vạn nhân chịu này nho nhỏ thương thủy thành khẳng định là phá lệ cẩn thận Hắn hội không đề cập tới phòng chúng ta dạ tập sao Này cũng không thành kia cũng không thành thật là làm sao bây giờ Năm ngày thời gian cũng không dài, chỉ chớp mắt liền đi qua. Mọi người trong lòng đều có chút sốt ruột đi lên. Lúc này bọn họ nhưng là ngạo khí toàn vô, nhưng là đối mặt như vậy một cái lui ở trong thành không chịu nhúc nhích phép khích tướng cũng không dùng được địa phương. Luôn luôn chỉ am hiểu công thành đoạt đất các tướng lĩnh bất đắc dĩ. Vậy trực tiếp cường công, nhìn hắn có thể chống đỡ nhiều ít ngày. Đừng choáng váng, nếu là cường công có thể bệ hạ còn cùng chúng ta đánh cuộc gì. Này thương tuy tuy nhỏ điểm, nhưng là địa phương quá nhỏ chúng ta 30 vạn đại quân cũng không có biện pháp toàn bộ kéo ra ngoài, liền tính là không gián đoạn tiến công, không có 10 ngày nửa tháng cũng rất khó nói. Có người lập tức phản bác nói, mọi người hai mặt nhìn nhau thở dài, khai dương do dự một chút nói, nếu không chúng ta đến hỏi hỏi mộc tướng có biện pháp nào. Mọi người sừng sốt hoài nghi nói, mộc tướng đến cùng là nữ tử có thể xử lý triều chính cũng liền thôi, đánh giặc sự tình hỏi nàng có ích lợi gì. Khai Dương lắc đầu nói kia khả vị tất điều binh khiển tướng mộc tướng có lẽ thật sự không am hiểu nhưng là nói không chừng có thể giúp chúng ta tưởng tượng biện pháp đâu. Trầm mặc thật lâu sau mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái rốt cục đạt thành nhất trí hiện tại cũng cũng chỉ có thể chết mã trở thành ngựa sống y. Mộc Thanh Y vừa mới ra đánh giặc đã bị Khai Dương cùng Hoắc Nguyên Phương lén lút lôi đi làm cái gì vậy? Có chút bất đắc sĩ tùy ý bọn họ lôi kéo đi, khai dương còn không quên thật cẩn thận dò xét liếc mắt một cái phía sau cách đó không xa đại trướng, nhỏ giọng nói, mộc tướng, có việc muốn nhờ. Chỉ chỉ phía sau đại trướng, ý bảo đừng làm cho bệ hạ đã biết. Mộc thanh y nhịn không được cúi đầu buồn cười, đi theo hai người rời xa dung cẩn đại trướng. Vào khai dương màn, vài cái ở lại trướng trung đẳng hậu tướng lãnh vội vàng đón đi lên. Mặt tướng tham kiến mộc tướng. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, thế nào đều ở trong này. Khai Dương cười làm lành nói, "Này, mặt tướng chờ có việc cầu mộc tướng tương trợ." Mộc Thanh Y bưng lên trên bàn hoắc nguyên phương tự tay đưa lên đến trà nhấp một ngụm, đạm cười nói, "Nếu là muốn cầu bệ hạ thư thả thời gian trong lời nói, sẽ không tất nói." Bệ hạ miệng vàng lời ngọc là tuyệt sẽ không thay đổi. Khai Dương cười khổ, nói, "Mặt tướng không dám, chính là Chính là tưởng cầu mộc thướng nhìn xem có thể hay không nghĩ đến cái gì biện pháp nhường chúng ta bắt thương thủy thành. Mộc thướng tài trí tuyệt luân, nhất định sẽ có biện pháp. Mộc thanh y đôi mi thanh tú khinh trọn thản nhiên nói, ngươi nhưng đừng cho ta lời tâm bóc. Quan tông bình là đương thời dụng binh đại gia, ngươi chỗ nào đến tự tin nhận vì ta có thể so với qua hắn. Mọi người nhất thời sụ mặt xuống đến, bệ hạ đầy hứa hẹn gì sẽ cảm thấy chúng ta có thể ở ngũ ngày trong vòng đánh hạ thương thủy đâu. Thì thật bệ hạ là cố ý muốn thu thập chúng ta đi. Còn thỉnh mộc giúp đỡ hỗ trợ mà kệ thành cùng bất thành. Mặt tướng chờ đều vô cùng cảm kích. Khai Dương chưa từ bỏ ý định nói, mọi người nhất tề gật đầu. Mộc thanh y nghiêng đầu đánh giá mọi người liếc mắt một cái, chỉ thấy vài người đều là vẻ mặt xanh sao. Trong lòng không khỏi thở dài trong lòng, những người này quả thực vẫn là quá non một ít cũng khó trách dung cần muốn như thế tha ma bọn họ đến Thương Thủy mới bất quá hai ngày, tuy rằng gặp khó khăn, nhưng là thời gian ngắn vậy liền theo tự tin tràn đầy trở nên hiện tại như vậy phờ phạc tiểu xìu có thể thấy được những người này tâm tính đều còn có đãi tôi luyện. Nếu không như vậy một cái đánh thắng trận liền sĩ khí phấn chấn, một tá đánh bại liền nguội oải không phấn chấn đại quân thật đúng có thể coi được với là không chịu nổi nhất kích. Dùng cần trước lựa chọn hoa quốc luyện binh là đối, nếu Tây Việt hiện tại cùng Bắc Hán khai chiến ít nhất bọn họ này một đường đại quân là tuyệt đối không phải Bắc Hán đại quân đối thủ. Khẽ thở dài một cái, Mộc Thanh Y nói các ngươi cũng biết bệ hạ vì sao không nên cho các người đi đến công thành. Lại chính mình không chịu ra mặt, mọi người vẻ mặt không hiểu, Hoác Nguyên Phương hoài nghi nói nên sẽ không là bệ hạ ngầm còn có cái gì an bầy đi không trách Hoắc Nguyên Phương nghĩ như vậy ở Hoắc Nguyên Phương trong lòng dung cần chính là ti bỉ giả dối âm hiểm đại danh từ bên ngoài dùng bọn họ đến mê hoặc quan tông bình ngầm lại can chút ám muội hoạt động quả thực là lại bình thường bất quá Mộc Thanh Y lắc đầu lúc này đây thật sự chỉ có các ngươi cho nên các ngươi muốn chính mình nỗ lực kia bệ hạ là vì sao có người cẩn thận hỏi Dù sao có cùng Bác Hán Hoàng ước định ở, nếu bọn họ so với bắc Hán Liệt Vương chậm một bước đến Đại Hoa Quốc Hoàng thành, đã có thể không tốt. Mộc Thanh Y giận dữ nói các ngươi này một đường đi tới rất thuận có phải hay không có một chút. Tự giác là thiên hạ đệ nhất cảm giác, hiện tại đột nhiên tại đây thương thủy thành nhỏ chiến bại có cái gì cảm thụ. Mọi người trong lòng chấn động, trên mặt càng nhiều vài phần hổ thẹn sắc. Bọn họ cơ hồ đều là lần đầu tiên lên chiến trường, này một đường đi tới lại thông thuận bất khả thư nghỉ. Nhưng là này trong đó lại có bao nhiêu là dựa vào chính bọn họ mưu lực bản sự Mà mộc tướng nói cũng không sai cơ hồ mỗi người trong lòng đều bởi vì này liên tiếp không ngừng thắng lợi dâng lên một loại lão từ thiên hạ đệ nhất hào khí Thẳng đến, ở thương thủy thành tiền chiến bại Mộc tướng, chúng ta, khai dương hổ thẹn cúi đầu So với này đó tướng lãnh, hắn là sớm nhất đi theo bệ hạ Tuy rằng cũng không có thượng qua chiến trường, nhưng là thiên khuyết thành kỵ binh lại đều là hắn một tay huấn luyện ra. Phía trước luôn luôn không cần dùng võ nơi, trong khoảng thời gian này cũng là có chút đắc ý vinh váo. Mộc thanh y nhẹ giọng nói các ngươi đều còn trẻ, có chút kiêu ngạo tự mãn cũng không có gì. Nhưng là chân chính có thể trở thành trăm chiến tinh binh đại quân không thể nghi ngờ không phải trải qua máu tươi cùng thất bại lễ rửa tội còn có thể kiên đĩnh đến cuối cùng. Nếu chính là bởi vì này hai ngày điểm này nho nhỏ suy sụp các ngươi liền bàn tay trắng nón vô sách kia vẫn là sớm làm nghỉ ngươi đánh giặc tâm tư, hồi Tây Việt đi thôi." Đa Tạ Mộc Tướng dậy bảo, mọi người đứng dậy chắp tay nói. Một đám ngang tàng nam tử lại đều nhịn không được đỏ bừng mặt. Bọn họ mỗi một cái tuổi đều so với Mộc Thanh Y lớn, nhưng là này đó vốn nên dễ hiểu dễ hiểu đạo lý lại còn muốn Mộc Tướng đến nói cho bọn họ Thế nào có thể làm cho bọn họ không cảm thấy xấu hổ, trong lòng chỗ nào còn có thể dâng lên nửa phần kiêu ngạo tự mãn. Mộc thanh y đứng dậy, đạm cười nói các người minh bạch là tốt rồi, hiện tại. Còn muốn ta ngẫm lại biện pháp sao? Khai Dương lắc đầu nói, không, mặt tướng chờ nhất định đem hết toàn lực, không đến cuối cùng quyết không buông tha cho. Xem mọi người vẻ mặt kiên định bộ dáng, mộc thanh y vừa lòng gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa, nghĩ nghĩ lại quay đầu nói, ta tuy rằng đối chiến sự cũng không hiểu biết, nhưng là chiến trường phía trên thiên thời địa lợi nhân hòa, càng trọng yếu. Thiên thời nhân hòa địch ta xong phương tám lạng nửa cân, ta chỗ nào có một quyền thương thủy huyện chí các ngươi nếu là có rảnh không ngại cầm nhìn xem. Đa tạ Mộc tướng, Mộc Thanh y gật gật đầu, xoay người đi ra cửa. Trong đại trướng trầm mặc một lát, Khai Dương vỗ vỗ tay cất cao giọng nói, "Mau Nguyên Phương, người dẫn người tự mình đi thăm dò thương thủy phụ cận địa hình, các ngươi vài cái, dẫn người tiếp tục ở dưới thành trì bảy. Mạc Kệ Quan Tông bình ứng không ứng chiến, cho ta dùng sức mắng. Mắng bất tử hắn tiểu gia ta cách ứng tử hắn. Mọi người đứng dậy xác nhận cũng không trì hoãn đều xuất môn phân công nhau làm việc đi. Khai Dương vừa ra hết nợ môn liền gặp được nghênh diện mà đến Thiên Khô cùng Hoắc Thù hai người, nhất thời mừng rỡ. Đại ca, Hoắc Thù muội tử. Tiên khu nhíu mày, thần sắc lạnh nhạt xem hắn. Nghe nói các ngươi mấy ngày nay ăn đánh bại. Tiên khu cùng hoắc thủ võ công cao cường, dung cần cũng không có nhường Thiên khu mang binh, mà là nhường hắn cùng hoắc thủ cùng nhau bảo hộ một thanh y an toàn thuận tiện tiếp nhận dung cần cùng một thanh y bên người thân vệ. Này hai ngày Thiên khu phụng mệnh dẫn người tiền phương dò đường đi, hôm nay mới vừa trở lại Đại Doanh bên trong. Khai Dương nhất thời sụ mặt xuống, nói Đại ca cũng nghe nói. Hoắc thù lại cười nói, hỗ trợ cái gì? Khai dương trong mắt vừa truyền bám vào hai người bên tai nói nhỏ vài câu Hoắc thù có chút kinh ngạc nhìn khai dương, nói, ngươi chừng nào thì cũng học hội này đó thủ đoạn Khai dương bất đắc dĩ cười khổ, ta này không phải bị buộc không có biện pháp sao? Đại ca cái này xin nhờ ngươi, bằng không? Bốn ngày sau ta bị bệ hà cấp chém, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi Tiên khu lực trầm ngâm một chút cật đầu nói, việc rất nhỏ, người cảm thấy không thành vấn đề là tốt rồi. Thật tốt quá, đa tạ đại ca, vất vả tiểu thù. Ta đi trước, nói xong, khai dương liền không lại cùng hai người hàn huyên, vội vã đi rồi. Xem hắn vội vàng mà đi bóng lưng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái không khỏi cười mỉm. Tiên khu lạnh nhạt nói, bệ hà cùng một tướng ánh mắt quả nhiên không sai, khai dương quả thật là có làm tướng tiềm chất hoắc thủ cười nói ta nhưng là cảm thấy khai dương càng khai càng gian trá. Khẳng định là ở trong quân học được tật xấu. Bất quá, nhưng là cũng rất không sai. Đi thôi, thiên khu xoay người hướng đại doanh ngoại đi đến. Đi giúp khai dương làm việc miễn cho hắn thật sự bị bệ hà cấp chém. hoắc thủ dương môi cười, nhìn thiên khu bóng lưng trong mắt càng nhiều vài phần lo lắng tươi cười khả cốc theo đi lên. Mộc thanh y trở lại trong đại trướng, dung cẩn đang ngồi án thư mặt sau lười biếng phiên thư quyển. Thấy nàng tiến vào mới dương mắt nhìn nàng một cái nhú mày nói, khai dương cùng hoắc nguyên phương kéo ngươi cầu cứu đi. Cho nên nói, khai dương đám người vẫn là quá mức hồn nhiên. Cho rằng khoảng cách đại trướng vài chục bước xa kiếp nhân bệ hạ sẽ không biết. Nhưng là sự thật chứng minh dung cửu công tử liên là ai đều nghe được giành mạch. Mộc thanh y cười nhẹ nói, bọn họ cũng là cấp hồ đồ. Ta có thể cho bọn họ ra cái gì chú ý. Hành quân đánh giặc việc này nàng là thật không dám loạn ra chú ý. Cố gia đại tiểu thư còn không có kiêu ngạo cho rằng chính mình có thể loại suy, không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu. Nàng không phải dung cẩn này cái gì đều sẽ yêu nghiệt. Dung cẩn thân thủ đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống, ôm vào lòng cười nói, ta xem bọn hắn cũng không hồ đồ, vừa mới còn ngăn đón thiên khu nhường hắn hỗ trợ đâu. bộc thanh y mỉm cười cười nói, khai dương tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là lại vẫn là có chút bản sự. cửu công tử ánh mắt không sai. Này, Khai Dương đã ẩn ẩn có này đó tuổi trẻ tiểu tướng đứng đầu bộ dáng Tuy rằng này trong đó thực có thể là bởi vì ẩn quân thống lĩnh, hoàng đế tâm phúc nguyên nhân, nhưng là cùng Khai Dương cá nhân năng lực cũng là phân không ra. Dùng cần nhưng là vẻ mặt không cho là đúng, nói chờ bọn hắn lần này có bản lĩnh bắt thương thủy thành lại nói hắn có bản lĩnh hay không vấn đề đi. mộc thanh y nhíu mi nói, người thật sự muốn bọn họ bắt thương thủy. Quan tông bình. Bọn họ chỉ sợ còn không phải đối thủ của hắn Càng trọng yếu hơn là 5 ngày thời gian thật sự là quá ngắn Dùng cần mỉm cười không nói Chính là nói thanh thanh không cần lo lắng Bản công tử sẽ không giết bọn họ Mộc thanh y thở dài Nói quên đi Người cẩn thận đừng đùa quá tự thành Về phần quan tông bình Người có biện pháp có thể thu phục hắn Dùng cần vuốt cầm lắc lắc đầu nói Quan tông bình người này Ta cũng không hiểu biết Nhưng là đoạn thời gian nội muốn khuyên bảo hắn quy hàng chỉ sợ là không quá khả năng Cho nên tốt nhất kết cục chính là thành phá ngày đưa hắn bắt giữ Về sau chậm rãi lại nói Tóm lại quan tông bình là Tây Việt chinh chiến hoa quốc gặp được cái thứ nhất danh tướng Có thể không sát tốt nhất là không giết Đương nhiên nếu quan tông bình rất không thức thời Hắn cũng không để ý giết hắn lập uy Mộc thanh y trầm ngâm một lát nói đồ thời điểm Ta cùng hắn nói chuyện Dung cần gật đầu nói, đến lúc đó quả thật muốn vất vả thanh thanh. Bất quá, không cần miễn cưỡng, cho dù hắn nói không nghe, bản công tử còn có là biện pháp khác. Mộc Thanh y cảnh cáo xem hắn nói, sĩ khả sát không thể nhục. Dung Cửu công tử ép buộc nhân biện pháp liên nàng đều đếm không hết. Nhưng là chẳng phải mỗi người đều có thể dùng này biện pháp ép buộc. Dung Cửu công tử bất mãn Thanh Thanh vì nam nhân khác nói chuyện, thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái. Cuối đầu hung hăng cầm trụ kia một chút phương môi. Ngô, dung cần, đột nhiên bị người nào đó đánh lén, một thanh y trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đi tới. Đợi đến phục hồi tinh thần lại khi cũng đã bất lực, chỉ phải vô lực kêu người nào đó tên. Dung cần cũng minh bạch này chẳng phải cái thích hợp vô cùng thân thiết địa phương. Nếu là bị nhân gặp được hắn nhưng là không gọi là thanh thanh khẳng định hội thẹn quá thành giận đến lúc đó. Dung cửu công tử đánh cái dùng mình thật sự là mất nhiều hơn được. Cho nên, dùng cần cũng chỉ là hung hăng vừa hôn, thẳng đến trong lòng thiên hạ sắp không thở nổi liền lập tức thức thời buông ra, hơn nữa bay nhanh chỉ do lợi dụng ác nhân trước cáo trạng kỹ năng. thành thành thay nam nhân khác nói chuyện công tử ta khổ sở. Bọc thanh y vô ngôn, nâng tay khinh xúc một chút hơi hơi có chút sưng đỏ phương môi, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói gì nói quan tông bình theo ta tổ phụ là đồng lửa nhi. Dùng cần chát chát nhãn tình nói, minh bạch thanh thanh thật sự là cái tôn lão yêu ấu hảo cô nương. Được rồi, bản công tử quay đầu hội đối quan tông bình ôn hòa một điểm. Tuyệt không sàng bậy mộc thanh y có thế này gật gật đầu, nói, ngươi có biết là tốt rồi, quan tông bình tính cách cương liệt ngươi nếu là đùa quá. Nhưng hắn tự sát đối chúng ta không có gì yêu Việt. Ừ ừ ta đã biết, ta sẽ chú ý cam đoan quan tông bình sống lâu lâu dài lâu. Dung Cần vẻ mặt nghiêm cẩn gật đầu trong lòng mừng thầm thanh thanh quả nhiên nhìn tức giận a mặt tướng cầu kiến bệ hạ mộc tướng Chướng ngoại khai dương thanh âm vang lên mộc thanh y vội vàng đẩy ra Dung Cần tỏa thẳng thân mình đạm cười nói xem ra khai dương là tới lấy thư Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng lăn tới đây khai dương đi đến gặp qua bệ hạ mộc tướng Dung Cần nhíu mày khai dương là tới cùng chấm bẩm báo tình hình chiến tranh không không phải hai dương vội vàng nói, mặt tướng cả gan là tới cùng mộc tướng mượn về thương thủy thành thư, dung cần cười lạnh nói, đều nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng các ngươi nhưng là không sai, trận đều đánh lên còn không biết thủ thành là ai, đánh đánh bại mới biết được tìm đến thư quyền hiểu biết tình hình cụ thể, nếu là mộc tướng không nhắc nhở các ngươi, các ngươi tính toán làm như thế nào? Khai Dương xấu hổ cúi đầu, Dung Cần hừ nhẹ một tiếng, theo tay vung lên vừa mới đặt lên bàn thư quyển liền hướng tới Khai Dương bay đi qua. Khai Dương vội vàng thân thủ tiếp được cúi đầu vừa thấy đúng là Mộc Thanh Y đề cập qua kia bản Thương Thủy huyện chí trong lòng nhất thời mừng rỡ, vội vàng thu hào bái tạ. Mặt tướng đa tạ bệ hạ đa tạ mộc tướng. Dung Cần hừ nhẹ một tiếng nói còn không mau đi. Bốn ngày sau đánh không ra Thương Thủy môn cẩn thận đầu của các ngươi là mặt tướng tuân mệnh, khai dương cất cao giọng nói, bay nhanh xoay người bôn đào mà đi. Đại nội chướng, mộc thanh y bất đắc sĩ thở dài nói, ngươi lão là cố ý dọa bọn họ làm gì? Dung cần đắc ý cười nói, ta chỗ nào có dọa bọn họ, là bọn hắn chính mình lá gan quá nhỏ a. Hơn nữa thanh thanh ta nhanh như vậy đuổi hắn đi, nhưng là vì ngươi a, vì ta. Mộc thanh y nhíu mày không hiểu xem hắn. Dung Cần cười tùm tỉm nâng tay khẽ vốt một chút nàng duyên dáng chu môi thấp giọng nói, nếu hắn lại đãi đi xuống ta cũng không cam đoan hắn sẽ không nhìn đến. Nga, Dung Cần, một thanh y biến sắc nhất thời nhiễm lên một chút dạng mây đỏ. Xem trước mắt nam nhân vẻ mặt chiêu thức bộ dáng khí không đánh một chỗ đến. Không chút do dự linh khởi ngồi trên thư quyền hướng tới Dung Cần tạp đi qua. Ngươi! Vừa vặn thiên khu không lại từ hôm nay trở đi, người lăn đến cách vách thiên khu trong màn đi trụ. Dung cửu công tử chạy chối chết trong lòng âm thầm hối hận, làm người quả nhiên không thể rất đắc ý. Thanh thanh không cần a Vì sao không cần? Mộc thanh y nhíu mày. Người sợ hắc, không phải ta sợ bóng tối. Ta muốn thanh thanh bồi. Dung cần tội nghiệp nói. Mộc thanh y cười lạnh. Không quan hệ người có thể cả đêm đều đốt ánh nến. Đại Trướng ngoại canh giữ ở cửa hai cái thị vệ nghe được bên trong động tĩnh nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Bên trong đã xảy ra chuyện sao? Muốn hay không đi vào? Hẳn là không cần đi. Bệ hạ võ công như vậy cao, huống chi ai có bản lĩnh theo bọn họ trước mặt tiến vào đại trướng cũng không bị bọn họ phát hiện. Cho nên, thị vệ đương nhiên không biết bên trong là bọn hắn anh minh thần võ bệ hạ bị đánh. Bất quá xét thấy Mộc Thanh y tay chói gà không chặt, dung cửu công tử thật sâu cảm thấy bị đánh cái gì điểm số phòng ngủ thoải mái hơn. Huống chi, tục ngữ nói, đánh là thân mắng là yêu sao. chương 219, hố sát thành phá, Tây Việt đại quân đại doanh nội khai dương chờ vài cái tướng lãnh lại một lần nữa tụ tập ở khai dương trong quân chướng thương thảo chiến sự. Chỉ chớp mắt 2 ngày lại đã qua đi, mắt thấy liền còn lại 2 ngày thời gian, mọi người trong lòng không thể không nói không vội. Khai Dương nhìn về phía vừa mới trở về Hoắc Nguyên Phương, hỏi, Nguyên Phương, các người đi tra xét địa hình, liệu có cái gì thu hoạch? Hoắc Nguyên Phương gật gật đầu, nói, này thương thủy thành tuy rằng thật nhỏ, đóng quân cũng bất quá mới 6-7 vạn nhân. Trong đó còn có rất lớn một phần là nghe nói chúng ta Tây Việt khởi binh sau tài hoa đến. Chẳng phải sở hữu tướng lãnh đều phục quan tông bình quản thuốc. Nhưng là khoảng cách thương thủy 100 hơn dặm ngoại chính là Du Dương Thành. Du Dương là một tòa đại thành, nơi đó đóng ở 20 vạn binh mã. Bất quá, chúng ta đã nguy cấp vài ngày, Du Dương bên kia tự hồ cũng không có phái binh tiếp viện ý chứ. Khai Dương cười lạnh nói, hoa quốc nhân đại khái căn bản là không nghĩ muốn bảo vệ cho này thương thủy thành. Chỉ cần quan tông bình có thể ngăn lại chúng ta một ít thời điểm, tốt nhất Tây Việt ở tồn binh hao tướng cũng đã chỉ. Thương thủy quá nhỏ, căn bản không tích hợp hai quân quyết chiến. Hoặc nguyên phương nhíu mày nói, nói như vậy, quan tông bình chẳng phải là chính là hoa hoàng rời khỏi đi tìm cái chết không hay ho quỷ. Khai dương do dự một chút gật đầu nói cũng có thể nói như vậy. Quan tông bình có đại tài, nếu hoa hoàng gia dĩ trọng dụng tỉ như đem điệu đi đóng ở trọng yếu đại thành cho hắn đại lượng tinh binh trong lời nói, chỉ sợ bọn họ phiền toái còn muốn lớn. Về phần này nho nhỏ thương thủy thành, nếu không phải bọn họ dám thời gian trong lời nói, cho dù chậm rãi ma cũng có thể đưa hắn ma xuống dưới. hoa quốc cái kia lão ra này thực không phải cái này nọ. hoắc Nguyên Phương khinh suy nói, đối với võ tướng mà nói, sợ nhất chính là gặp được loại này bụng dạ hẹp hỏi ích khi đa nghi quân vương. Người như thế, một khi hắn hoài nghi ngươi, cho dù ngươi vì hắn đem huyết lưu can hắn vẫn như cũ hội hoài nghi ngươi có khác ý đồ. Khai dương bất đắc dĩ cười nói, nói không chừng ngươi còn muốn cảm tạ hắn không phải này nọ đâu, bằng không chúng ta mặt sau phiền toái liền lớn. Chỉ tiếc, quan tông yên ổn đại danh thướng A. Hiện tại có rảnh nói này đó còn không bằng ngẫm lại chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Nếu hai ngày sau so công không dưới thương thủy, chúng ta sẽ so với quan tông bình trước không hay ho. Bên cạnh thướng lãnh nhịn không được châm chọc, mọi người trong lòng chấn động, vội vàng đều đều đả khởi tinh thần đến. Khai Dương hỏi Nguyên Phương còn có cái gì muốn nói? Hoắc Nguyên Phương trầm ngâm một lát nói: này Thương Thủy thành thật nhỏ, trong thành nguồn nước không đủ. Đặc biệt phía trước đến mấy vạn tiếp viện đại quân sau, nguồn nước lại không đủ. Trong quân cùng không ít dân chúng ngày thường dùng thủy đều là ở Thương Thủy ngoài thành mấy lý trong sông nấu nước. Bởi vậy cũng có thể thấy được Hoa Hoàng đối quan tông bình hà khắc. Nay trong thành tổng cộng mới 67 vạn nhân, mà trong đó ngũ vạn nhiều người vẫn là vừa mới tới rồi, nói cách khác nguyên bản quan tông bình này một thế hệ hồ tướng thủ hạ chỉ có nhất vạn nhiều người. Bất quá thương thủy như vậy tiểu địa phương, nếu không có chiến sự trong lời nói, nguyên bản cũng không dùng được nhiều người như vậy đóng ở. Người có phải hay không nghĩ đến biện pháp? Khai Dương hỏi, hoắc nguyên phương do dự một chút gật đầu nói, không sai. Chỉ cần chúng ta làm cho bọn họ thủ không song ai, lại phá hủy trong thành nước giếng, không cần hoàn toàn, chỉ cần trong thành có một nửa nước giếng không dùng được không ra một ngày toàn bộ thương thủy sẽ loạn đứng lên. Khai Dương có chút tò mò như mày, người vừa mới thế nào không nói, Hoắc nguyên phương mặt trầm xuống, có chút khó xử nói, này biện pháp. Quá mức nham hiểm, Khai Dương trầm ngâm một lát thở dài nói, hiện tại cũng cố không lên nham hiểm không nham hiểm. Ta xem qua thương thủy huyện chí thương thủy trong thành có gần lục vạn dân chúng, nhưng là giếng nước tổng cộng cũng bất quá mới hơn 40 cái quả thật là nghiêm trọng thiếu thủy. Chúng ta, liền như vậy làm, về phương diện khác ta sẽ làm cho người ta ở thương thủy trong thành tản lời đồn, khiến cho nội loạn. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe khai dương trong lời nói tuổi trẻ trên mặt mang theo kiên định cùng kiên quyết thần sắc. Đánh giặc ngoại, Dung cần nắm Mộc Thanh Y thủ đứng ở cửa khẩu, nghe được bên trong nói chuyện nhú mày, lôi kéo Mộc Thanh Y xoay người đi rồi. Đi ra một đoạn khoảng cách Mộc Thanh Y mới vừa có tốt hơn kỳ nói, bọn họ kế hoạch thành sao. Dung cần nhíu mày nói tuy là đường nhỏ, nhưng cũng có thể thử xem. Bất quá, loại này kỹ xảo khả chỉ lần này thôi. Nhưng là, Hoắc nguyên thủy có điểm ý tứ, Mộc Thanh Y gật gật đầu. Hoắc nguyên phương xem thua lỗ không kềm chế được nhưng là không nghĩ tới tính tình cư nhiên hiếm thấy mềm mại Hai quân giao phong còn có thể nghĩ đến không thương cập vô tội dân chúng Như vậy tính tình có lợi có thể nhưng là về sau thế nào trưởng thành còn muốn xem Hoắc nguyên phương chính mình Dùng cẩn gật gật đầu cười nói chúng ta đi về trước đã nói tốt lắm giao cho bọn họ chúng ta sẽ không nhúng tay Mộc thanh y như mày nói không biết vì sao ta cuối cùng cảm thấy có chút bất an Dung Cần nhíu mày nhìn chung quanh một vòng doanh địa trung quanh đàn sơn cùng xa xa xa xa đang nhìn Thương Thủy thành như có đăm chiêu thế nào nghĩ đến cái gì Dung Cần lắc đầu lại cười nói không cần lo lắng không có việc gì lúc này Thương Thủy trong thành cũng không bình tĩnh chiến sự bắt đầu không lâu Tây Việt đại quân còn không có nguy cấp thời điểm Thương Thủy thành quan viên cũng đã cùng ra mang khẩu bỏ trốn mất dạng nay quan tông bình thản thủ thành tướng lãnh cũng đều ở tạm ở trống rỗng trong nha môn. Nhà môn trong đại đường, quan tông bình ngồi ở phía trên trầm mặc xem phía dưới thần sắc khác nhau quan viên nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói, trong thành đột nhiên truyền ra đến nhắn lại các ngươi thấy thế nào. Một cái trung niên tướng lãnh đứng dậy, hư nhẹ một tiếng nói, còn có thể thấy thế nào. Khẳng định là Tây Việt nhân lèn vào trong thành dài lời đồn. Quan tông bình nhíu mày nói ta là hỏi, đại gia có cái gì ý tưởng có thể giải quyết. Mọi người im lặng. Nhắn lại loại chuyện này đôi khi so với nước lửa càng thêm nguy hiểm. Này hai ngày trong thành đột nhiên không biết theo chỗ nào truyền ra đến lời đồn, triều đình đã buông tha cho nam tuyến sở hữu thành trì, đem sở hữu binh lực đều tập trung đến bắc tuyến đối phó ca thư hàn đi. Bọn họ này đó dân chúng cùng binh lính bất quá là triều đình dùng để bám trụ tây Việt đại quân vật hy sinh thôi. Tin tức này nhất truyền ra không chỉ có là dân chúng bắt đầu hoảng loạn liền ngay cả trong quân tướng sĩ cũng bắt đầu nhân tâm di động đứng lên. Thậm chí không ít dân chúng đã chạy ra thành đi hướng kinh thành phương hướng đi. Này đối nho nhỏ thương thủy thành kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Nhưng là này đó lời đồn nhất định hội theo này đó chạy nạn dân chúng cùng nhau nơi nơi đều là. Nói không chừng cuối cùng không cần tây Việt đại quân vây khốn kinh thành. Này đó dân chạy nạn có thể đem vào thành vây chật như niêm cối. Xem mọi người á khẩu không trả lời được bộ dáng quan tông bình thừa dài. Chầm giọng nói thôi, phái người đi giống du dương thành thủ thành tướng xin giúp đỡ, không cần nhiều. Chỉ cần hắn phái ra ngũ vạn binh mã tạm thời giảm bớt này lời đồn. Lão phu cam đoan, nửa tháng nội Tây Việt đại quân tuyệt đối khóa bất quá thương thủy một bước. Phó tướng nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm nghị quan tông bình, do dự một chút có chút bất đắc sĩ nói tướng quân. Du dương thủ thành tướng chỉ sợ sẽ không đồng ý. Phía trước, chúng ta cũng đã phái người đi nói qua. Nhưng là... Mặt khác, lấy thương thủy thành năng lực, chỉ sợ cũng cất chứa không xong hơn 10 vạn đại quân. Thương thủy thành quá nhỏ, nếu không phải chỗ yếu đạo, chỉ sợ Tây Việt đại quân căn bản là khinh thường cho tiến công, trực tiếp vòng đi qua. Chỗ ngồi này thành nhỏ từ xưa đến nay liền thiếu thủy, đột nhiên bỏ vào đến 10 vạn đại quân căn bản là sống không nổi. Quan Tông bình ngẩn người, rốt cục vẫn là trầm mặc thở dài. Vấn đề này hắn làm sao không biết? Nhưng là nếu có binh mã trong lời nói dùng thủy vấn đề hắn vẫn là có thể giải quyết. Kỳ thật trong lòng hắn trong lòng biết rõ ràng tốt nhất biện pháp là buông tha cho thương thủy thối lui đến du dương thành sẽ cùng tây Việt đại quân chu toàn. Nhưng là hắn đồng dạng biết chính mình chỉ cần dám rời khỏi thương thủy một bước chỉ sợ theo sát sau đến chính là hoa hoàng vẫn tội ý chỉ cùng trảm lập tức hành quyết xử phạt. Cho nên hắn trừ bỏ chiến sự thương thủy không có lựa chọn nào khác. Thôi. Đã dù sao phải chết, làm gì tha nhiều như vậy tướng sĩ trôn cùng. Về phần tương lai, từ đều đã chết, ai quản phía sau hồng thủy ngập trời. Vẫy lui thủ hạ tướng lãnh quan tông bình đứng dậy trừ bỏ nha môn đại môn, bước chậm ở không tính rộng lớn trên đường cái. Xem trên đường cái trong ngày xưa thản nhiên tự tại dân chúng nhóm mặt mang sợ hãi cảnh tượng vội vàng bộ dáng, chỉ phải trong lòng chung bất đắc dĩ thở dài. Một đường chậm rãi mà đi thượng thành lâu, trên thành lâu đóng ở tướng lãnh vội vàng đón đi lên. Dưới thành tây Việt đại quân vẫn như cũ vây chật như nêm cối, hơn nữa không chút nào gián đoạn trừ bảy tựa hồ mấy ngày nay Hoa quốc đại quân đóng cửa không ra chút không có ảnh hưởng đến bọn họ sĩ khí. Thậm chí còn ẩn ẩn truyền lưu Hoa quốc quân coi giữ đóng cửa không ra là vì quan tông bình còn sợ tây Việt đại quân đồn đái. Thế cho nên Tây Việt đại quân tướng sĩ sĩ khí chẳng những không có suy nhược ngược lại là càng thêm tràn đầy đứng lên. Vừa thấy đến quan tông bình xuất hiện tại thành khẩu thượng thành lâu hạ khiêu chiến thanh âm liền càng kịch liệt đứng lên. Tướng quân, quan tông bình vẫy vẫy tay hỏi thế nào. Phó tướng thấp giọng nói Tây Việt đại quân tự hồ đang chuẩn bị cường công. Quan tông bình nhíu mạch tiến lên vài bước nhìn phía dưới sinh long hoạt hồ Tây Việt đại quân, nhẹ giọng thở dài thương lão trong mắt càng nhiều vài phần hâm mộ chi ý Tuy rằng Tây Việt tướng lãnh nhìn qua tuổi trẻ khí thịnh còn không ra hồn. Nhưng là như vậy binh mã, tưởng thật không phải Hoa Quốc có khả năng với tới. Chỉ sợ so với Bắc Hán cũng không kém nhiều lắm. Toàn bộ Hoa Quốc chỉ sợ cũng chỉ có An Tây quận vương dưới chướng binh mã có thể đánh đồng. Không đối, Tây Việt cái dạng này cũng không như là mạnh hơn công. Quan Tông Bình nhíu mày nói, Phó tướng không hiểu, nghi hoặc nói chẳng lẽ bọn họ muốn như vậy theo chúng ta tiêu hao dần nói thật bọn họ thật đúng không sợ cùng Tây Việt nhân hao. Bọn họ sau lưng vẫn là Hoa quốc lãnh thổ, cho dù binh mã không nhiều lắm, nhưng là lương thực cái gì bọn họ tuyệt đối hao được rất tốt. Nhưng là Tây Việt nhân cũng không nhất định cũng hao được rất tốt. Quan Tông Bình mày kiếm thâm khóa Tây Việt kia vài cái tuổi trẻ khí thịnh tướng lãnh này hai ngày cũng chưa nhìn đến bóng người, nhất định có cái gì không đối địa phương. Sai người trăm ngàn cẩn thận nhất định không hề thiếu Tây Việt nhân lèn vào trong thành cẩn thận trong thành các nơi thủy. Tướng quân, việc lớn không tốt, trong thành không ít dân chúng còn có binh lính đột nhiên xuất hiện đi tả. Một sĩ binh vội vàng đi lên bẩm báo, nghe vậy quan tông bình biến sắc, vô liêm sỉ, phía trước không phải có người chuẩn bị bảo vệ cho nguồn nước sao. Làm sao có thể hiện tại mới báo? Báo tin binh lính cũng có chút ủy khuất thấp giọng nói, quân y cha qua trong thành ngoài thành sở hữu nguồn nước đều bị hạ một loại mạn tính độc dược. Dùng qua sau tốt nhất muốn một ngày mới có thể phát tác. Cho nên trên cơ bản trong thành một nửa dân chúng cùng đại đa số binh lính đều trung dược. Quan Tông Bình hít sâu một hơi, hỏi bây giờ còn có bao nhiêu nhân có thể thủ thành. Không đủ, không đủ hai vạn, tướng quân, việc lớn không tốt. Trong thành dân chúng đột nhiên bạo loạn muốn lao ra thành đi có một binh lính bay nhanh đến bẩm báo, còn có lý tướng quân bọn họ mang theo chính mình người bỏ chạy. Ta đã biết, các ngươi đi xuống đi. Quan Tông Bình bình tĩnh nói, là tướng quân, đứng ở trên thành lâu. Quan Tông Bình trầm mặc nhìn dưới Tây Việt đại quân thật lâu sau, rốt cục thản nhiên nói cũng thế thế nhưng các ngươi muốn cùng ta quyết nhất tử chiến, lão phu liền thành toàn các ngươi. Ngày kế sáng sớm Tây Việt đại quân lại một lần nữa lôi cổ kêu chiến. Này đã là thứ 5 ngày, khai dương hoắc nguyên phương chờ tướng lãnh không một vắng họp đi theo bị thương trước trận. Tuy rằng hiện tại thương thủy trong thành đã là một mảnh đại loạn, nhưng là nếu quan tông bình vẫn là kiên trì không chịu ra khỏi thành ngân chiến trong lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể cường công. Hiện tại thương thủy trong thành binh mã còn không chừng 2 vạn, cho dù cường công cũng không tất không thể hiệu quả. Rất nhanh quan tông bình liền xuất hiện tại trên thành lâu trầm mặc xem dưới tây Việt đại quân trầm giọng nói khai thành ngân chiến. Cửa thành ầm ầm mở ra, hoa quốc binh lính theo thành lập vọt ra, đồng thời Tây Việt tướng sĩ cũng giống giận vọt đi lên, hai quân rất nhanh liền chém giết thành một mảnh. Tây Việt đại quân phía sau, dung cần cùng Mộc Thanh Y sóng vai cưỡi ở trên lưng ngựa. Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi nói, không quá đối, lẽ ra quan tông bình giờ phút này sẽ không khai thành mới đúng. Thương thủy chỉ còn lại có nhất vạn nhiều binh mã còn có thể nhúc nhích nhất vạn binh mã đối Tây Việt 30 vạn binh mã căn bản chính là như muối bỏ biển. Cho dù thương thủy thành thiền thi triển không ra, nhưng là Tây Việt ít nhất cũng có thể đánh ra 5-6 vạn binh mã ứng chiến. Quan Tông Bình này cử tương đương chứng gà chạm vào tảng đá. Dung Cần đồng dạng mày kiếm thâm khóa, nếu mày nói quả thật là không quá đối. Bên cạnh ca thư Tuấn cười nói, có phải hay không là quan Tông Bình tính toán lấy thử Tuấn quốc theo các ngươi liều mạng. Tưởng so với Dung Cần cùng Mộc thanh y lo lắng, ca thư Tuấn liền có vẻ thoải mái hơn. Dù sao mặc kệ là Hoa quốc đồn hại binh vẫn là Tây Việt chiết đưa hắn đều cao hứng. Dung Cẩn Hừ nhẹ một tiếng nói, lấy tử tuổn quốc. Hắn không chả đứng ở trên thành lâu sao. Nếu muốn dùng tử tuẫn quốc quan tông bình chính mình nên lao tới. Quả nhiên, nhất vạn binh mã đối trận Tây Việt mấy vạn binh mã quả thật là không chiếm ưu thế. Bất quá một cái canh giờ công phu trên chiến trường Hoa quốc binh lính cũng đã ít ỏi không có mấy. Luôn luôn chú ý thành lập thượng tình huống thiên khu nhìn đến trên thành lâu binh lính huy động hai mặt thiểu kỳ. Vội vàng nói, bệ hạ, ngươi xem. Dung cần đưa mắt nhìn lại, lại nhìn chung quanh, đột nhiên biến sắc lạnh lùng nói, bây giờ thu binh. Mau, thu binh kim hào bén nhọn vang lên tây Việt đại quân được cho là kỷ luật nghiêm minh lập tức như thủy triều bình thường thối lui. Nhưng là cùng lúc đó thành nhỏ hai bên trên núi đột nhiên bộc phát ra ầm ầm nổ. Trong nháy mắt hai mặt sơn thể đánh rơi xuống xuống dưới, hướng tới ngoài thành tây lăng binh lính bay nhanh đè lại. Bất quá dây lát gian, hai mặt sơn thể tháp rơi xuống một nửa, nguyên bản chống trải thương thủy cửa thành tiền cơ hồ đều bị bùn đất hòn đá vùi lấp, liền ngay cả cửa thành cũng che khuất bán nhân cao. Tây Việt binh lính tuy rằng bởi vì dung cần mệnh lệnh đại đa số đều chết trở về, nhưng là xả chậm một ít lại vẫn như cũ bị vùi lấp. Liền ngay cả đi ở mặt sau một ít hoắc nguyên phương cũng bị từ trên trời giáng xuống hòn đá đánh trúng miệng phun máu tươi Nếu không có dung cẩn nêu lên, chỉ sợ này mấy vạn Tây Việt binh mã đều phải toàn bộ mai cốt chỗ này Vừa rơi xuống đất hoắc nguyên phương liền nhịn không được chửi ầm lên đứng lên Lão nhân này rất đặc sao nham hiểm, nếu thực nhường quan tông bình đêm này 5-6 vạn đại quân cấp mai Hơn nữa ngày đầu tiên giao phong chết ở hắn trong tay nhân Này nho nhỏ một cái thương thủy thành Tây Việt đại quân tổn thất sẽ đạt tới thất vạn nhiều, mặt sau trận còn lớn hơn không lớn. Những người khác cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn phía xa xa trên thành lâu ngạo nghễ đứng thẳng lão già trong lòng cũng không tùy vào dâng lên thấy lạnh cả người. Cho dù là bọn hắn cũng vạn vạn thật không ngờ hoắc nguyên phương còn có này nhất chiêu. Cái này mặt mai không chỉ có riêng là Tây Việt binh lính, còn có không ít còn chưa có chiến sự hoa quốc quân coi giữ. Đại quân phía sau, dùng cần sắc mặt đồng dạng là lạnh như băng như tuyết trầm giọng nói, hảo một cái quan tông bình. Tiên khu trầm giọng nói, bệ hạ hiện tại thương thủy trong thành hư không đúng là đoạt thành thời điểm. dung cần khẽ gật đầu trầm giọng nói tiên phong binh mã triệt hạ đi trình đốn, trung vệ quân tiếp tục không thành. Là, rất nhanh chiến sự tái khởi thải địch nhân cùng đồng bào thi cốt Tây Việt đại quân tiếp tục hướng thương thủy thành khởi xướng tiến công. Tiên khu nói không sai thương thủy trong thành lúc này sớm đã vô binh khả thủ, nhìn đến kế sách thất bại quan tông bình có chút thất vọng thở dài đồng thời đã ở trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Trôn sống mấy vạn binh mã, đến cùng là quá mức nham hiểm có thương tích thiên cùng. Đã thất bại có thể thấy được là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Còn chưa tới giữa trưa thương thủy thành phá Tây Việt đại quân dũng mãnh vào trong thành. Dung cẩn đám người tìm được quan tông bình thời điểm quan tông ngay ngắn ngồi ở trên thành lâu một cái nho nhỏ lầu các lý độc tự một người đánh cờ. Nhìn đến mọi người tiến vào quan tông bình cũng chỉ là cười nhẹ. Tây Việt đế, Tây Việt thừa tướng. Này một vị, lão phu mắt vụng về không chỉ là. Ca thư tuấn nhíu mày nói, tại hạ ca thư tuấn kính đã lâu quan tướng quân uy danh. Nguyên lai là bác hán hoàng, quả nhiên đều là thiếu niên anh tài. Lão phu bội phục dung cần nhíu mày nói quan tướng quân cũng không quý là một thế hệ danh tướng, chẫm cũng bội phục thực. Mới vừa rồi, chẫm đại quân khả suýt nữa ở quan tướng quân trong tay ăn đau khổ. Quan Tông Bình thản nhiên cười nói, hai quân giao phong các vị này chủ. Nay Tây Việt Đế vẫn như cụ thắng, tự nhiên là được làm vua thua làm giặc. Chính là, còn thịnh Tây Việt Đế đáp ứng lão phu một cái yêu cầu quá đáng dung cần hơi hơi nhú mày quan tông bình nói, hai quốc giao chiến, nhưng là dân chúng vô tội. Còn thịnh Tây Việt đế chớ để làm sinh linh đồ thán. a đây là lão phu nhiều lo lắng Tây Việt đại quân một đường đi tới, đối dân chúng cũng khả được cho là vật nhỏ chưa phản. Vị này, Mộc thừa tướng, Mộc thanh y tiến lên một bước hơi hơi nhất phúc nói, Mộc thanh y gặp qua quan lão tướng quân. Quan tông yên ổn giật mình, lấy Mộc Thanh Y thân phận liền tính là bình thường cũng tuyệt không dùng hướng hắn hành lễ, huống chi nay hai quân giao chiến hắn lại là thủ hạ bại tướng. Mộc Thanh Y cười nhẹ nói, nói vậy quan tướng quân cũng nghe nói qua Mộc Thanh Y xuất thân cố lão thừa tướng năm đó đối tướng quân cũng là khen ngợi có thêm ta chờ vãn bối tự nhiên không dám thất lễ. Cố tướng A, quan tông bình thần sắc có chút hoảng hốt càng nhiều vài phần nhớ lại sắc. Hồi lâu mới đánh giá Mộc Thanh Y giận dữ nói, một cô nương tài hoa hơn người, lấy nữ tử thân trở thành một quốc gia chi tướng, lão phu bội phục. Đáng tiếc, đáng tiếc Mộc Thanh Y này phân tài hoa cũng không tài cán vì hoa quốc sử dụng. Nhìn Mộc Thanh Y nhìn một hồi lâu quan tông bình mới có chút tiếc nuối nói, lão phu nguyên bản cũng tưởng trông thấy đại danh đỉnh đỉnh Mộc Tướng là bộ dáng gì, nay vừa thấy. Thôi, bệ hạ thất đức còn có cái gì có thể nói. Nâng tay vì chính mình ngã một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Quan tông bình ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt nhưng lại lưu ra huyết lệ. Đáng tiếc lão phu nửa đời buồn bực, không thể chết trận xa trường, quả thật cuộc đời đại tiếc. Bệ hạ, bệ hạ ngươi vì sao? Trong rượu có độc, dùng cần cho mày, nâng tay nhất chỉ điểm chúng quan tông bình huyệt đảo. Quả nhiên, không chỉ có là hai mắt đổ máu, liền ngay cả trong miệng cũng vừa ra máu tươi mộc thanh y nao nao thở dài vội vàng theo trong tay áo lấy ra mặc vấn tình lưu lại thanh độc đan ngã tam khẩu tan hết quan tông bình trong miệng tuy rằng không đúng bệnh nhưng là ít nhất cũng có thể tạm hoãn một ít mau tuyên ngự y đã hoàng đế ngự giá thân trinh trong quân tự nhiên có ngự y đi theo rất nhanh vài cái ngự y liền dẫn theo cái hòm thuốc vội vàng tới rồi nguyên bản tưởng bệ hạ hoặc là mộc tướng bị thương đến trong phòng vừa thấy đều là ngẩn ra. Phản ứng đi lại mới vội vàng tiến lên cứu trị, Mộc Thanh Y nhìn xem trong phòng việc thành một đoàn hỗn loạn thở dài xoay người đi ra ngoài. Trên thành lâu đã nhìn không tới hoa quốc quân coi giữ, nhưng là loang lổ vết máu lại vẫn như cũ hoàn thanh tích có thể thấy được. Trong không khí cũng tràn ngập thản nhiên mùi máu tươi. Mộc Thanh Y đứng ở thành lâu hà trên cao nhìn xuống đi xuống nhìn lại phía dưới nhưng là một mảnh sạch sẽ nhìn không tới cái gì thi thể cùng chiến trường dấu vết bởi vì sở hữu nhân đều bị chôn ở hoàng thổ dưới. Mộc tướng tâm tình không tốt, ca thư tuấn không biết khi nào xuất hiện tại mộc thanh y bên người, đạm cười nói. Mộc thanh y nhật nhạt cười, lắc đầu nói, đại khái là. Nữ tử trời sinh sẽ không thích nhìn đến trường hợp như vậy đi. Nhưng bệ hạ chê cười. Làm sao có thể, ca thư tuấn nhướng mày nói, mộc tướng định lực tâm trí, sớm đã không tầm thường nữ tử có khả năng cập. Chấm chỉ có bội phục. Nếu là tầm thường nữ tử, nhìn đến trường hợp như vậy đã sớm bị dọa đến khóc lóc nức nở ác mộng liên tục. Chỗ nào còn có Mộc Thanh Y như vậy chấn định Mộc Thanh Y nhẹ giọng thờ dài nói, không bao lâu đọc sách đọc được một tướng công thành vạn cốt khô trong lòng luôn lừa có nghi hoặc. Nay tưởng thật thượng chiến trường mới hiểu được, cũng không phải là vạn cổ khô sao. Ca Thư Tuấn cười nói, mộc tướng quả nhiên là hoa quốc nữ tử trong không vẫn là đa sầu đa cảm ta Bắc Hán Nam Nhi trời sinh liền thích hoành đao lập tức trinh chiến tứ phương. Ra ngựa bọc thây mới không phục cuộc đời này. Mộc Thanh Y thản nhiên nói, khi đó bởi vì. Mã cách quả không phải bệ hạ thì đi. Ca Thư Tuấn không khỏi sừng sốt nhìn Mộc Thanh Y sau một lúc lâu nói không ra lời. Một hồi lâu mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nhịn không được cất tiếng cười to đứng lên. Đợi đến cười đủ mới vừa rồi nói. Nếu có một ngày thực đến cần chấm ra ngựa bọc thay thời điểm, vì bác hán chấm cũng tuyệt sẽ không hàm hồ. Mộc thanh y gật gật đầu, lạnh nhạt cười nói, bổn tướng mỏi mắt mong chờ. Ca thư tuấn cười nói, chỉ sợ một tướng không có cái kia cơ hội. Bác hán binh hùng tướng mạnh, nếu là cần chấm tự mình lên ngựa chinh chiến, chỉ sợ là. Không trốn khả năng, thiên không hề chắc phong vân, nhân có sớm tối họa phúc ca thư tuần ánh mắt hơi hơi nheo lại, cười nói, như thế chậm nhưng là hy vọng có một ngày có thể cùng một tướng phân cao thấp. chương 220. Hoa hoàng khó xử, đánh hạ thương thủy thành tuy rằng tìm vẻn vẹn 5 ngày thời gian, nhưng là trên thực tế thương vong nhưng là cũng không tính rất nghiêm trọng. Nhưng là dung cần cùng mộc thanh y vẫn là quyết định ở thương thủy chỉnh đốn một ngày lại tiếp tục đi phía trước. Bởi vì tiếp theo tòa thành chỉ đó là toàn bộ hoa quốc cũng sổ được với du dương thành. Dù dương thành thành trì chắc chắn, lúc này sớm có gần hai mươi vạn binh mã gối giáo chờ sáng. Cho dù bọn họ muốn xuất kỳ bất ý đi đánh lén, ở thương thủy trì hoãn nhiều ngày như vậy cũng đã mất đi thiên cơ. Kia còn không bằng nhường các tướng sĩ hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi phía trước. Nhà môn trong đại đường, khai dương chờ vài cái tuổi trẻ tướng lãnh đứng ở đại đường chung vẻ mặt không yên nhìn đường ngồi dung cần cùng một thanh y. Tuy rằng hôm nay là ngày thứ năm Thương Thủy Thành cũng đã bắt nhưng là này bắt. Đến cùng có tính không là bọn hắn bắt lại còn muốn lại thương lượng. Cho nên bọn họ chỉ phải tội nghiệp nhìn Dung cần cùng mộc thanh y. Hy vọng bệ hà cùng thừa tướng đại nhân võng khai một mặt có thể bỏ qua cho bọn họ một cái mạng nhỏ. Đáng tiếc Dung cửu công tử tuy rằng trong ngày thường vui cười tức giận mắng đều xảy ra trên mặt. Nhưng là lúc hắn muốn hỉ giận không hiện ra sắc thời điểm thật đúng không có vài người có thể nhìn ra được đến. Vì thế, mọi người cũng cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm cho Mộc Thanh Y trên người. Xem nhất chúng ở trên chiến trường huy phong lẫm lẫm tướng lãnh như thế tội nghiệp bộ dáng, Mộc Thanh Y cũng nhịn không được che miệng cười nhẹ. Nhìn nhìn Dung cẩn ý bảo hắn có chừng có mực. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng tà liếc mọi người liếc mắt một cái nói, lúc này đây. Liền miễn cưỡng tính các người quá quan, bất quá, phía trước bởi vì các người khinh địch mà tạo thành tổn thất cũng không có thể không tính. Mọi người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra cùng kêu lên nói thỉnh bệ hạ trách phạt. Ít nhất, hẳn là không chết được thôi. Dung cẩn bên môi gợi lên một chút thản nhiên cười lạnh, nhẹ giọng nói tốt lắm. Một khi đã như vậy, liền phạt các ngươi. Đi ngoài thành nấu nước cung toàn bộ đại quân sử dụng đi. ta mọi người nhìn không được vẻ mặt dại ra. Dung cẩn nhíu mày, thế nào, có ý kiến, không phải chúng ta vài người cho dù dài quá bát cánh tay cũng không thể đủ mấy chục vạn nhân dùng a dùng cần nghiêng đầu nghĩ nghĩ gật đầu nói nói cũng là một khi đã như vậy chúng ta nay chiếm thương thủy thành cũng muốn đối xử tử tế dân chúng vừa vặn các ngươi ở nhân gia nước giếng lý đầu độc làm hại thật nhiều nhân gia đều ốm đau không dậy nổi các ngươi liền một nhà nhất hộ thay người ra nấu nước đi thôi một nhà nhất đảm hẳn là là đủ rồi từ từ sẽ đến đừng có gấp Có thể không sốt ruột sao. Này thương thủy thành nhân tuy rằng không tính đặc biệt nhiều còn có một ít dân chúng đã đào tẩu. Nhưng là bị bọn họ dược đổ nói như thế nào cũng có một hai ngàn hộ đi. Này muốn chọn tới khi nào. Còn có ý kiến. Không có. Không đợi dung cần nói thêm nữa cái gì. Khai Dương đã một tả một hiểu lôi kéo nhân so với con thỏ còn nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Hắn dù sao càng thêm hiểu biết dung cần một điểm, vừa thấy vẻ mặt của hắn chỉ biết lại cọ sát đi xuống khẳng định muốn tới cực xui. Những người khác vừa thấy cũng vội vàng liền sông ra ngoài. Phía sau truyền đến dung cần từ từ thanh âm. Nếu nhường chậm biết các ngươi tìm người hỗ trợ, tuy rằng mặt sau bọn họ không nghe thấy, nhưng là mọi người trong lòng vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Đem nguyên bản trong lòng bàn tính ngoan ngoãn thua đứng lên. Xem mọi người chạy như điên đi ra ngoài, Mộc Thanh Y nhịn không được cười nói, ngươi như vậy ép buộc bọn họ. Bọn họ về sau ở trong quân còn thế nào lập uy? Dung Cẩn hừ lạnh, nếu bọn họ ở trong quân uy tín cần nhờ ta cho bọn hắn mặt mũi, kia còn không bằng về nhà ngốc đi. Mộc Thanh Y nhíu mày cũng không cho rằng ý, nàng luôn luôn cũng thế nào yêu nhúng tay trong quân sự tình, đã Dung Cẩn trong lòng hiểu rõ, nàng cũng tin tưởng Dung Cẩn làm như vậy chẳng phải đơn thuần hồ nháo. Khởi bẩm bệ hạ, mộc tướng. Quan tướng quân tỉnh, ngoài cửa, hoắc thù Thúy Thanh bẩm báo nói. Mộc thanh y kinh hỉ đứng dậy cười nói, chúng ta đi xem đi. Quan tướng quân liệu có cái gì trở ngại? hoắc thù lắc đầu nói quan tướng quân dùng độc dược phi rằng lợi hại, may mắn mộc tướng kịp thời cho hắn ăn vào thanh độc đan. Vừa mới ngựa y cũng một lần nữa phố trí phương thuốc, nói là lại uống 10 ngày nửa tháng độc có thể thanh. Chính là... Quan tướng quân tuổi đã không nhẹ hơn nữa kia đọc cũng có chút bá đảo. Chỉ sợ muốn dưỡng không ít thời điểm. Mộc thanh y vẫy vẫy tay nói, nhân không có việc gì là tốt rồi. Vào an trí quan tông bình sân, phòng ngủ bên ngoài phòng khách lý còn có vài cái nữ quyến ở âm thầm rơi lệ. Mộc thanh y sườn thủ nhìn về phía bên người nhân. Này vài vị, hoắc thù tiến lên nói, vị này là quan tướng quân phu nhân cùng trong nhà nữ quyến. Lại nhìn về phía kia vài cây nữ quyến, nói đây là ta Tây Việt Bệ Hà cùng thừa tướng Chúng nữ quyến đều là cả kinh, đặc biệt đang nhìn đến một thai nghi thời điểm lại khiếp sợ không thôi Các nàng bản đều là khuê trung nữ tử chỗ nào biết này đó quốc sự quân sự Nếu là quan tông bình quả nhiên đã chết cùng lắm thì cũng chính là vừa chết tuẫn Phu thôi Nhưng là hiện tại quan tông bình sinh tử không biết ngược lại là làm cho người ta càng thêm bất an Quan phu nhân năm mới gả cho quan tông bình, cũng từng làm qua nhất phẩm tướng quân phu nhân, đến cùng vẫn là có chút kiến thức. Hơi hơi nhất phúc chiều hai người hành lễ. Bệ hạ thừa, thừa tướng, mộc thanh y mỉm cười nói quan tướng quân tinh chung vì nước bổn tướng thập phần bội phục. Quan phu nhân không cần lo lắng, tướng quân hiện tại đã không có gì đáng ngại. Các vị chỉ để ý tại đây trong tiểu viện an tâm ở đó là không có người sẽ vì nan của các ngươi. Đa tả thừa tướng. Không biết thiếp thân có thể không, quan phu nhân nhìn nhìn Mộc Thanh Y có chút do dự nói. Mộc Thanh Y hiểu rõ, gật đầu nói quan phu nhân mời vào đó là. Chính là quan tướng quân vừa mới tỉnh lại không nên tranh cãi ở Mỹ, những người khác còn xin đợi tướng quân tốt chút lại thám đi. Đa tả thừa tướng, quan phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cho rằng nhà mình phu quân như vậy nhất định sẽ bị Tây Việt nhân giam lỏng đứng lên, muốn nhìn thấy chỉ sợ là thập phần khó khăn. Lại không nghĩ rằng thế nhưng như thế dễ dàng, trong lòng không khỏi đối tươi cười dịu dàng Mộc Thanh Y càng nhiều vài phần hào cảm. Những người khác ở lại phòng khách lý chờ, Mộc Thanh Y cùng Dung Cần cùng quan phu nhân cùng nhau đi vào thăm hỏi quan Tông Bình. Trong phòng, hai cái ngựa Y vừa mới vì quan Tông Bình đem qua mạch lui ra đến, nhìn đến ba người tiến vào vội vàng tiến lên chào. Dung Cần nâng tay ý bảo hai người miễn lễ, hỏi quan tướng quân như thế nào. Ngự y cung kính nói, đã không có sinh mệnh nguy hiểm Chỉ cần hào hảo điều trị nói vậy sẽ không hạ xuống bệnh gì căn Dung cẩn gật đầu, tốt lắm Quan tướng quân bệnh liền giao cho các ngươi Lui ra đi, là vi thần cáo lui Quan phu nhân đã nhịn không được bổ nhào vào trước giường Thấp giọng khóc đứng lên Tướng quân, tướng quân, dung cẩn khẽ nhíu mày Mộc thanh y lại lôi kéo dung cẩn ý bảo hắn không muốn nói chuyện Đã trải qua chuyện như vậy Lấy một cái tầm thường khuê chung phụ nhân mà nói quan phu nhân biểu hiện đã có thể nói là thập phần khắc chế. Nghe được phu nhân thanh âm quan tông bình chậm rãi mở mắt. Vì phòng ngừa hắn lại tự sát trên người hắn huyệt đảo vẫn như cũ bị cũng không bị cười bỏ. Nhìn đến thê thử khóc không chỉ, liền ngay cả nâng tay muốn thay nàng lau đi trên mặt nước mắt cũng làm không đến. Dùng cẩn nhíu mày, hỏi quan tướng quân còn tính toán tự sát sao? gặp quan tông bình hung hăng chừng mắt chính mình dung cẩn cũng không để ý chính là nói vì cứu tướng quân chậm nhưng là hao phí không ít công lực cùng linh đan rượu dược nếu tướng quân lại một lần nữa tự sát chậm tìm ai muốn dược tiền đi kia còn như liền cứ như vậy người nói đúng không là quan tông nằm thẳng ở trên giường toàn thân cao thấp giường như cứng ngắc bình thường chỉ phải hung tợn chừng mắt trước mắt tuấn mỹ nam tử một trương mặt cũng tức giận đến cơ hồ sung huyết Mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài, một phen kéo ra rung cẩn, nói bệ hạ nhanh mồm nhanh miệng tướng quân không cần để ý. Bất quá, bệ hạ trong lời nói không sai, tướng quân đã vì hoa quốc tận chung, chẳng lẽ không chút nào không để ý trong nhà thê nhi sao? Chống lại quan tông bình tầm mắt mộc thanh y thản nhiên nói Tây Việt sẽ không đối tôn phu nhân cùng lệnh lang lệnh ái như thế nào? Bệ hạ cho dù lại yêu hồ nháo cũng đoạn không đến mức cùng nữ quyến cùng cái gì đều không biết phổ thông dân chúng chi khí. Nhưng là nếu là tướng quân mất các nàng thật sự có thể qua an ổn sao? Tướng quân, nghe xong một thanh y trong lời nói quan phu nhân cũng nhịn không được bi từ giữa đến, nằm ở bên giường thấp giọng khóc. Quan tông bình trầm mặc hồi lâu, rốt cục trong lòng chung thở dài. dương mắt nhìn về phía một thanh y ý bảo hắn cởi bỏ chính mình huyệt đạo. Dùng cần có thế này nhíu mày, vung tay áo một đạo chỉ phong xẹt qua quan tông bình thân tử hơi hơi chấn động. Bị điểm trụ huyệt đạo nhất ma toàn bộ thân mình nhất thời thoải mái rất nhiều. Năng động quan tông bình có thế này có chút gian nan vươn tay vỗ nhẹ nhẹ chụp quan phu nhân đầu. Quan phu nhân ngẩn ra, dương mắt nhìn quan tông bình, dưng dưng nói, phu quân. Quan tông bình thở dài, nhìn dung cần cùng mộc thanh y nói, các người yên tâm. Ta đã tử qua một lần, liền sẽ không lại đã chết. Mộc Thanh Y đồng dạng cũng nhẹ nhàng thở ra ước chừng cũng may mắn là 20 năm sau Quan Tông Bình, nếu là 20 năm trước Quan Tông Bình chỉ sợ liên làm cho bọn họ cứu cơ hội đều sẽ không cấp một trận chiến bại liền trực tiếp cắt cổ. Nhưng là, ta cũng sẽ không quy hàng Tây Việt, nếu là Tây Việt đế cùng Mộc Tướng hối hận, hiện tại giết ta cũng không chậm. Quan Tông Bình thản đạm nói, Mộc Thanh Y sớm đoán được Quan Tông Bình không có khả năng dễ dàng như vậy liền quy hàng. Như thật sự không hề cốt khí tuy tuy tiện tiện liền dáng, quan tông bình cũng không cần phải tự sát. Hoặc là nói, nếu quan tông bình thật sự như vậy không cốt khí, đại khái cũng thành không song một thế hệ danh tướng. Lạnh nhạt cười, một thanh y bình tĩnh nói, quan tướng quân cứ việc yên tâm. Ta cùng bệ hạ tuyệt sẽ không bắt buộc tướng quân quyết định. Đồng dạng tướng quân đã không muốn quy hàng Tây Việt còn tỉnh tướng quân cùng gia nhân liền ở lại trong thành dưỡng bệnh. Như thế nào, quan tông bình nhìn hắn ngươi không sợ ta chạy, tướng quân có thể mang theo gia nhân cùng nhau chạy sao? Mộc thanh y lơ đánh, nếu tướng quân thật sự có thể khí gia nhân cho không để ý độc tự đào tẩu như vậy tính bổn tướng xem đi rồi mắt về sau. Cũng tuyệt sẽ không lại đối tướng quân thủ hạ lưu tình. Huống chi tướng quân cho dù đào tẩu có năng lực đến chỗ nào đi đâu. Hoa hoàng là tuyệt sẽ không lại tin tưởng tướng quân quan tông bình sau một lúc lâu không nói gì cuối cùng không thừa nhận cũng không được mộc thanh y lời nói phi hư chỉ phải cúi mâu cười khổ mộc tướng nói không sai lão phu không phải không biết thú nhân còn thỉnh mộc tướng yên tâm đó là quan tông bình trầm giọng nói mộc thanh y cười nhẹ gật đầu nói một khi đã như vậy quan tướng quân không ngại cùng phu nhân nhiều tâm sự bổn tướng cùng bệ hạ trước hết cáo từ Nói xong cũng không lại nhìn quan tông bình kinh ngạc thần sắc mộc thanh y trực tiếp lôi kéo quan tông bình xoay người đi ra ngoài Trong phòng quan phu nhân thân thiết nhìn nằm ở trên giường trượng phu rừng rừng nói lão ra người thế nào như vậy Người nếu là có cái vạn nhất khả giáo chúng ta toàn ra thế nào sống a Quan tông bình an an ủi vỗ vỗ phu nhân thủ cười khổ nói phu nhân ngươi không biết Đôi khi rất nhiều sự tình chỉ sợ so với từ càng khó a Hắn là hoa quốc nhân, tuy rằng không phải xuất thân tướng môn nhưng là con trẻ là lúc hắn cũng là một lòng hướng về trung quân đền nợ nước. Nhưng là, hắn quân vương cũng không cần hắn trung thành." Quan phu nhân rừng rừng cắn răng nói, cũng thế tục ngữ nói lấy chồng theo chồng gà cậu tùy cậu, người nếu là mất ta cùng lắm thì liền vừa chết tướng tùy là được." Quan Tông Bình lắc đầu cười khổ nói, "Phu nhân yên tâm ta sẽ không lại tìm chết. Cái kia Mộc thừa tướng tuy là nữ tử tuổi cũng thanh" Nói trong lời nói cũng là thẳng chỉ người tâm Nhiều năm như vậy, hắn không có gì thực xin lỗi Hoa Quốc Thực xin lỗi Quân Vương Duy nhất thực xin lỗi đó là thê tử của chính mình nữ nhân Nay hắn đã đem hết toàn lực lấy tử đền nửa nước về sau nên như thế nào Đều cùng hắn không quan hệ Một thế hệ danh tướng Quan Tông Bình Đã chết, ra tiểu viện dung cần quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Sân nhú mày nói thanh thanh, liền như vậy quên đi Nếu quan tông bình lại tự sát làm sao bây giờ? Mộc thanh y cười yếu ớt nói, không cần lo lắng, hắn sẽ không lại tự sát. Bất quá nếu là chúng ta làm cho thật chặt nhưng là không nhất định. Dù sao người cũng không tính toán hiện tại dùng hắn, gấp cáo gì. Chỉ cần hoa quốc chiến sự hắn không cho chúng ta thêm phiền là đến nơi. Dùng cần sườn thủ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy thanh thanh nói rất đạo lý. Gật đầu cười nói, thanh thanh nói là... Không có quan tông bình này chặn đường thạch lại sau này du dương thành vô luận là phòng ngự vẫn là binh lực đều là thương thủy mấy lần. Nhưng là đối với đã ở quan tông ngang tay chung được đến giáo huấn Tây Việt các tướng lĩnh mà nói cũng không là cái gì vấn đề lớn. Trước sau không đến 10 ngày thời gian, du dương cáo phá. Đến tận đây Tây Việt đại quân khoảng cách Hoa Quốc Kinh Thành đã chỉ có 1.000 lý tả hữu nam bộ hơn phân nửa thổ địa đều đã quy về Tây Việt theo Tây Việt khai chiến đến bây giờ cũng bất quá một tháng tả hữu Hoa quốc lãnh thổ gần là vì Tây Việt liền ngâm nước một phần tư lớn nhỏ càng không cần đề căn cứ chiến báo bắc lộ ca thư hàn đồng dạng cũng là một đường hát vang tiến mạnh ở gặp được triệu tử ngọc phía trước cơ hồ chắn tảo Hoa quốc phương bắc trong lúc nhất thời Hoa quốc trên triều đình hạ nhân tâm hoàng sợ Hoa quốc trong hoàng cung Hoa hoàng ngồi ở trên đại điện đang ở phái lôi đình Dưới quỳ nhất chúng quan viên cùng hoàng tử nhóm câm như hến, liên đầu cũng không dám nâng một chút sợ khiến cho hoa hoàng lửa giận. Nhưng lạc hỏng bét tin thức lại vẫn như cũ núi gót tới. Khởi bẩm bệ hạ, vừa mới thu được chiến báo thương thủy thành phá, du dương bị 30 vạn Tây Việt đại quân khó khăn, du dương thủ thành thướng 800 lý khoái mã cứu viện. Ngoài cửa, vội vàng mà đến truyền tin binh lính quỳ rạp súng điện thượng cao giọng bẩm báo. Cái gì, mọi người một mảnh ồ lên. Hoa hoàng biến sắc giận dữ hết thương thủy thành phá. Có thế này vài ngày. Quan Tông Bình là làm ăn cái gì không biết. Còn có. Đều đánh hơn một tháng. Tây Việt đại quân thế nào còn có ba mươi vạn nhân. Chẳng lẽ này một đường đi tới bọn họ liền chưa tổn hại người nào. Khởi bẩm bệ hạ từ Tây Việt đại quân tiến vào ta hoa quốc sau. Trên biên cảnh liền có Tây Việt quân đội cuồn cuộn không ngừng lục tục nhập chú. Một khi Tây Việt đại quân bị hao tồn mặt sau lập tức sẽ có binh mã bổ thược. Trên thực tế, trước mắt Tây Việt ở ta hoa quốc binh mã đã vượt qua 100 vạn nhân. Binh lính trầm giọng nói. Cái gì? Hoa hoàng trong lòng chấn động, sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. 100 vạn đại quân là cái gì khái niệm? Cho dù đem hoa quốc sở hữu binh mã bao gồm các địa phương thủ bị cộng lại, hoa quốc binh mã tổng cộng cũng bất quá 200 vạn. Nhưng là Hoa Quốc muốn thủ địa phương cũng không chỉ một chỗ căn bản không có khả năng lập tức triệu tập trăm vạn đại quân đối kháng Tây Việt. Phương Bắc còn có đồng dạng là sói Hồ Chi Sư Bắc Hán Đại Quân. Hoa Hoàng chỉ cảm thấy ót ẩn ẩn làm đau, sắc mặt trắng nhợt tâm liền bỗng dưng dâng lên một cỗ thanh ngọt. Một búng máu suýt nữa sẽ phun tới, Hoa Hoàng đóng chặt mắt dám đem này khẩu huyết nuốt trở vào. Bây giờ, nếu hắn lại ngã xuống chỉ sợ Hoa Quốc coi như thật muốn rối loạn. Bệ hạ! Phía dưới thần tử cúi đầu cũng không dám hướng lên trên xem, nhưng là đứng ở bên người nội thị lại xem rành mạch. Vội vàng tiến lên muốn nâng, Hoa Hoàng vung tay lên bỏ ra nội thị thủ, đem chính mình dựa vào ở Kim Bích Huy Hoàng Long ỷ lý. Trầm giọng nói, "Các ngươi nói nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" dưới trầm mặc một hồi lâu, cũng không có người ta nói nói. Hoa Hoàng trong lòng tức giận càng sâu, khoát tay ném đi trên bàn chén trà, cười lạnh nói, "Thế nào?" Trong ngày thường nói không xong vô nghĩa, hiện tại có việc ngược lại là không lời nào để nói. trẫm muốn các ngươi này đó phế vật tới làm gì? Phịch một tiếng, chén trà theo trên đại điện ngã xuống xuống dưới, vỡ vụ thanh trong suốt lọt vào tai. Bệ hạ bớt giận, quần thần cùng kêu lên nói. Một đám phế vật, thừa tướng, ngươi cho trẫm nói. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tây Việt đế nổi giận nói bị điểm danh không hay ho thừa tướng run rẩy ngẩng đầu lên, nói, khởi bẩm bệ hạ, thần đã cho ta hoa quốc này chỉ sợ không thích hợp hai mặt tác chiến. Chỉ có thể, chỉ có thể nghị hòa. Nghị hòa? Hoa hoàng nhíu mày thản nhiên nói, thế nào nghị hòa? Với ai nghị hòa? thừa tướng hít vào một hơi, nói, Bắc Hán xưa nay đối ta Hoa quốc như hổ rình mồi, nay Bắc Hán liệt vương cùng An Tây quận vương chính ở bình thản quan rằng có không dưới, chỉ sợ là sẽ không đồng ý nghị hòa. Tây Việt Tây Việt đế vừa mới đăng cơ, nhất định căn cơ bất ổn, nếu chúng ta phái xứ giả nghị hòa, có lẽ có thể làm. Tây Việt, Hoa Hoàng trong mắt tránh qua một đạo lãnh mang. Lần này sự tình thuần túy chính là Hoa Hoàng chính mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nếu đơn thuần chính là ca thư tuấn kiềm kẹp Mộc Thanh Y đi trước Bắc Hán, có lẽ dung cần lửa giận thật sự sẽ bị Bắc Hán hấp dẫn đi qua. Nhưng là cố tình Hoa Hoàng lại sắp một tay, còn nghĩ Mộc Thanh Y cùng ca thư tuấn đều khấu ở tại biên thành. Điều này làm cho Tây Việt cùng Bắc Hán hai quốc đối Hoa quốc chiến sự cũng trở nên có chút danh chính ngôn thuận đi lên. Tuy rằng đại gia đều biết đến này cái gọi là danh chính ngôn thuận bất quá là bậy bạ mà thôi, nhưng là tầm thường dân chúng lại có mấy cái có thể biết chân tướng. Thưa tướng thật cẩn thận nói, hồi bệ hạ, lần này chiến sự tuy rằng là Tây Việt trước khơi màu, nhưng là cũng là bởi vì Tây Việt mộc tướng ở Hoa quốc cảnh nội gặp nạn. Chỉ cần chúng ta hảo hảo giải thích nói vậy Tây Việt đế cũng không nguyện ý thời gian dài chinh chiến bên ngoài, dù sao Tây Việt quốc nội chính mình cũng không tất có cỡ nào ổn định. Huống chi, vì một nữ nhân chinh chiến nói ra đi cũng không tốt nghe Tây Việt đế, hẳn là hội kiến hảo hãy thu. Hoa hoàng cúi mâu, trầm ngâm hồi lâu mới vừa rồi nhìn về phía Mộ Dung hiệp đám người, hỏi: "Các ngươi nói như thế nào?" Mộ Dung Khác trước một bước tiến lên, trầm giọng nói: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần bởi vì vạn vạn không thể Hoa Hoàng nhú mày, nói nói suy nghĩ của ngươi. bộ dung khác nói Tây Việt cùng Bắc Hán đồng dạng dã giả tâm bừng bừng tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta thoái nhượng mà có điều thu liễm. Huống chi, nếu là chúng ta giống Tây Việt cầu hòa, phụ hoàng cùng hoa quốc mặt ở đâu? Vậy ngươi ý tưởng là? Hoa Hoàng hỏi, bộ dung khác nói an Tây quận vương nay cùng Bắc Hán liệt vương ở bình thản quan rằng có tương xứng. Nếu chúng ta cùng Bắc Hán nghị hòa, tất nhiên không thương hoa quốc mặt. Hơn nữa. Trên chiến trường không rơi phía dưới, nghị hòa thời điểm nước ta cần trả giá đại giới cũng sẽ giảm rất nhiều. Nhi thần đề nghị cùng Bắc Hán nghị hòa, sau đó đem triệu từ Ngọc Triệu hồi phía Nam ngăn chặn Tây Việt đại quân. Nghe vậy, mộ dung hiệp cười lạnh một tiếng nói, đại ca không nói đến Bắc Hán hay không nguyện ý nghị hòa, đã nói. Lấy Tây Việt đại quân tốc độ, đợi đến cùng Bắc Hán nghị hòa xong, lại đến An Tây quận Vương Khải Hoàn Nam Hạ, nói không chừng Tây Việt đại quân đều đánh tới Hoàng Thành dưới đến. Tứ đệ, người đây là dài người kia chí khí, diệt chính mình uy phong." Bộ Dung Khác cả giận nói. Bộ Dung Hiệp lạnh lùng nói, "Bổn vương nhưng là tưởng dài chính mình uy phong, cũng muốn có cái kia thực lực. Hiện tại An Tây quận vương thật vất vả chặn Ca thư Hàn, ngươi muốn hắn triệt binh. Ngươi dám cam đoan triệt binh sau Bắc Hán nhất định sẽ ngừng chiến? Nếu Bắc Hán lại sát một cái hồi mã thương như thế nào cho phải?" Mấy chục vạn đại quân Nam Hạ cần bao nhiêu thời gian, cần bao nhiêu quân nhu chờ an Tây quận Vương Nam Hạ sau binh mã mỏi mệt, nếu là bị Tây Việt đại quân đánh cái trở tay không kịp lại nên làm cái gì bây giờ? Này, mộ dung khác á khẩu không trả lời được, chỉ có thể căm giận chừng mắt mộ dung hiệp. Mộ dung hiệp không cho là đúng, được không yếu thế chừng mắt nhìn trở về. Hoa hoàng ngồi ở cao cao trên đại điện cúi đầu xem đáy mắt mọi người khác nhau thần sắc nâng tay nhu nhu mi tâm tức giận nói đủ. Hết thầy câm miệng thừa tướng phái ra sứ giả đi gặp tây việt đế chỉ cần tây việt nguyện ý ngưng chiến hơn nữa hiệp trợ hoa quốc giáp công ca thư hàn đại quân chậm nguyện ý đem du dương lấy đông lãnh thổ cắt nhường cấp tây việt mặt khác trước phái người đi trông thấy mộc thanh y các ngươi biết nên làm như thế nào nghe hoa hoàng âm lãnh thanh âm thừa tướng run lẩy bẩy vội vàng nói là lão thần tuân chỉ phiền chán nhìn thoáng qua dưới mọi người hoa hoàng hừ nhẹ một thân xoay người sau này điện đi đến Bên người nội thị vội vàng theo đi lên, phía sau đi theo truyền đến Hoa Hoàng thanh âm. Chị Vương cùng Phúc Vương đến ngự thư phòng kiến giá. Là, sau điện Hoa Hoàng đi ra vài bước đột nhiên dừng một chút mới vừa rồi cưỡng chế đi huyết thanh khí lại một lần nữa nảy lên ít hầu. Hoa Hoàng thân mình nhất oai, rốt cục nhịn không được một búng máu theo trong miệng văng lên đi ra ngoài. Nội thị nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng đỡ lấy Hoa Hoàng cả kinh kêu lên, bệ hạ. Bệ hạ ngươi đây là. Mau tuyên thái y. Đứng lại. Hoa hoàng trầm giọng nói. Dựa vào nâng đỡ chính mình nội thị. Hoa hoàng lấy lại bình tĩnh nhịn xuống trước mắt từng đợt choáng váng. Nói phủ chậm đi sạp thượng nghỉ ngơi. Lặng lẽ đi thái y viện kêu cây thái y đi lại đó là không được lộ ra. Nhưng là bệ hạ ngươi này. Nội thị khó xử nói. Nếu là bệ hạ có cái vạn nhất bọn họ này đó làm hạ nhân liền tính là có 100 cái mạng cũng không đủ bồi. Nhanh đi. Hoa Hoàng không kiên nhẫn nói, bị nội thị đỡ nói một bên sạp thượng nằm xuống, Hoa Hoàng vốn là thương lão dung nhan có vẻ càng thêm trắng bị cảm đạm, có chút mờ mịt trợn tròn mắt nhìn đỉnh đầu Tráng Lệ cung điện, thấp giọng lầm bầm nói, giờ phút này. Chẳng không thể ngã xuống, chẫm nhịn cả đời tuyệt sẽ không bại bởi này đó tiểu bối. Cảm ơn bạn đã nghe truyện, phần 36 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cốc đọc truyện cổ đại để đón nghe phân tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.